Đương nhiên, chỉ cần ngăn trở những người đó công kích, tưởng thưởng nhất định là không phải ít, mỗi người chỉ ít phải nhận được hạng nhất truyền thừa. Thứ thần mà nói đang lúc mọi người vang lên bên ai, trong nháy mắt khiến chúng tu giả kích động không ớt. Đây chính là thần giai trí cường giả truyền thừa a dù cho đạt được rất ít truyền thừa, cũng cũng đủ bọn họ ngạo thị thần tướng quốc. Bất quá, ô trí, linh nguyệt, mộ thanh ba người nhưng không có lạc quan như vậy. Thần giai trí cường giả truyền thừa rất tốt, nhưng này cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Chương 585, Đồ Dương. Nơi này có ba cửa vào, sở dĩ, ta sẽ đem các ngươi phân thành ba tổ, ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ cho cái này ba cửa vào, không cho này khôi lỗi xông tới. Chú ý, nơi này là sau cùng không gian, một ngày khiến này khôi lỗi xông đến nơi đây, các ngươi nhiệm vụ coi như thất bại, đem không chiếm được bất luận cái gì truyền thừa. Thứ thần thanh em rất là nghiêm túc, Gian ua, tang thương khuôn mặt hạ thượng, lại có một ít ngưng trọng. Cái này mười tám tên tu giả chính là hắn sau cùng thủ đoạn, nếu như ô Chí đám người thất bại, hắn và thanh minh trận tranh đấu này, chính là hắn thứ thần thua. Đương nhiên, cho dù là thua trường tranh đấu này, cũng chẳng qua là khiến thương thế hắn quá nặng mà thôi, ngược lại vẫn không còn cách nào uy hiếp được hắn sinh mệnh. Sau đó, thứ thần đám đông chia làm bà tổ. Ô Chí dẫn theo khâu nhược tuyết đám người một tổ, Linh Nguyệt mang theo một nhóm người một tổ, mộ thanh cũng mang một tổ. Mỗi một tổ vừa lúc sáu người. Mà ô Chí tổ này ngoại trừ ô Chí đám người, còn có một cái gọi đồ dương hoàng cấp cựu cấp tu giả. Thực sự là xui, dĩ nhiên cùng các người những thứ này rác rưỡi chia được một tổ, uy, nhớ kỹ chờ chút không nên thà ta lui lại. Tên kia gọi đồ dương tu giả liếc ô Chí đám người liếc mắt, rất là cao ngạo nói. Đối với ô Chí đám người tu vi, đó nhất định chính là chẳng đáng tuột cùng. Thế nhưng, khi ánh mắt của hắn chuyển tới khâu nhược tuyết lúc, một đôi ngạo mạn ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời. Tựa như huyết dịch của cả người lập tức sôi trào. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên huyết mạch, tu luyện lại là Hồng Liên tâm kinh, theo tu vi đề thẳng, toàn thân mị lực cũng theo đề thẳng. Đối với nam tính tu giả dụ hoặc tính cơ hồ là chí mạng. Đồ Dương vừa thấy được Khâu Nhược Tuyết, trong nháy mắt sợ là thiên nhân, trong con ngươi lóe ra sáng ngời quan mang, hầu kết căn thức không ngừng cuộn động. Ảm 26825, Ảm 33457, Ảm 31958, Ảm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 Quảng cao thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. Vị này xinh đẹp tiểu thư, ta gọi Đồ Dương, hai người chúng ta đều là hoàng cấp cửu cấp tu giả, là trong cái đội ngũ này người mạnh nhất, không bằng liền do hai người chúng ta sùng phong như thế nào. Đồ Dương rất là ung dung đi tới khâu nhược tuyết trước mặt, tự cho là tiêu sái nói rằng, thái độ rất là khiêm tốn. Hắc hắc, không có ý tứ, vị này xinh đẹp tiểu thư không có thời gian. Nhất đạo thân hình đột nhiên vọt đến hai người trung gian. Sau đó trực tiếp nắm khâu nhược tuyết cánh tay của, đem lôi đi, còn như đồ dương, trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Khâu nhược tuyết khiểm nhiên hướng về phía đồ dương cười cười, tùy ý ô trí lôi kéo, đi tới bên kia. Đồ dương thấy vậy, thần tình có chút dại ra, nhất là chứng kiến ô trí hai tay của dĩ nhiên cầm lấy trong ngọng nữ nhân thần cánh tay của, một đôi con mắt quả thực muốn phun ra lửa. Nữ nhân thần nhất định là bị uy hiếp, vừa rồi nữ nhân thần hướng ta cười, nhất định là tại biểu đạt nàng sự bất đắc dĩ, ở hướng ta cầu cứu. Ta tuyệt đối không thể để cho nữ nhân thần thất vọng." Đỗ Dương trong lòng rất là kiên định nói rằng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập ý. "Tiểu tử, vùng ra móng vuốt của ngươi." Đỗ Dương đông nhiên cao quát một tiếng, vọt thẳng đến Ô Chí trước mặt của. Ô Chí tâm tình rất là khó chịu, tiểu tử này lại dám đánh khâu nhược Tuyết chú ý, hơi lớn cuộc suy nghĩ, hắn cũng không muốn cùng đối phương không chấp nhận, không nghĩ tới đối phương còn không cảm thấy được, rốt cuộc lại đuổi theo, trong nháy mắt để cho sắc mặt âm trầm xuống tới. "Tiểu tử" Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Âu Chí thanh âm băng lãnh tuyệt cùng, trong con ngươi càng là bắn xuất ra đạo đạo hàn ý, trực khiến Đồ Dương cảm thấy trong lòng phát lạnh. Âu Chí lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, ánh mắt kia rất là sắc bén. Đồ Dương trong lòng cả kinh, âm thầm có chút hối hận. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn quét khâu như tuyết lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt lại dâng lên. Lao tử là hoàng cấp cường giả cấp 9, tiểu tử này chỉ có hoàng cấp ngũ cấp, ta hà tất sợ hắn? Nghĩ tới đây, Đồ Dương trừng mắt. Hung ác nhìn ô trí, vung ra tay túi của ngươi, xem ở ngươi còn có chút chỗ dùng phân thượng, ta đổ dương tha cho ngươi một cái mạng chó. Lời này lập tức kích nộ ô trí, khí thế trên người tuần ra, cùng bạo khí tức không ngừng lan lột. Cùng lúc đó, trong cơ thể sát khí thốt nhiên mà phát, một bả sát khí trường đao bức bắn ra, cực kỳ kinh người. Lại có băng chi ý cảnh theo khí thế bức áp hướng tu giả, không gian chung quanh tại nơi băng chi ý cảnh hạ tựa hồ cũng muốn ngưng động Cái này hết thể tất cả, đống nhiên áp hướng đổ dương. Đồ dương một cái không cha, trực tiếp bị ô Chí thả ra khí thế của bức liên tục rút lui, sau đó hoa một tiếng phun ra một đại cửa tiên huyết, cả khuôn mặt tái nhợt như vậy. Ngươi, ngươi, trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, sợ hãi nhìn ô Chí. Nhớ hắn đường đường hoàng cấp cường giả cấp 9, lại bị ô Chí khí thế của bức lui, nhưng lại chật vật như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút chỗ dùng phân thượng, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ta đã giết ngươi 8 lần. Lần này tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu như còn dám đảo loạn, ta phải giết ngươi." Ô Chí thanh âm băng lãnh, sắc khí dày đặc trừng đổ Dương liếc mắt, sau đó lôi kéo Khâu Nhược Tuyết lên ngang mà đi. "Tiểu tử, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, lại dám đánh ta Ô Đại Ca đàn bà chủ ý, nhất định chính là sống được không nhịn được." Lâm Tinh đi tới đổ Dương bên người, khinh thường lạnh rên một tiếng, theo đuôi sau lưng Ô Chí ly khai. Còn như Lưu Nhã cùng Đường Ảnh, thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn đổ Dương liếc mắt. Thấy vậy, Đồ Dương sắc mặt âm trầm bất định, một đôi nắm tay chặt chẽ xiết, nhìn phía ô Chí bóng lưng, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ở trong mắt ô Chí, cái này Đồ Dương chính là một cái con kiến hôi mà thôi, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Lấy hắn bây giờ cao độ, đừng nói là hoàng cấp cựu cấp cường giả, mặc dù là hoàng cấp cường giả tối đỉnh, cũng không thả trong mắt hắn. Đoàn người rất nhanh thì đi tới nhập cậu, mà Đồ Dương lại không nói một lời, chỉ là đứng đang lúc mọi người phía sau. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có cái gì thủ đoạn can giỡn. Đồ Dương trong lòng phẫn hận không nớt, đối với Ô Chí cái này hoàng cấp ngũ cấp con kiến hôi, trong lòng của hắn lộ vẻ nhưng đã hận tới cực điểm. "Mọi người cẩn thận, địch nhân đã đến." Ô Chí đột nhiên hướng mọi người nhắc nhở. Đồ Dương ngay cả vội vung ra thần thức, về phía trước Diên đưa tới, nhưng nơi nào chứng kiến nửa cái bóng, nhịn không được lánh hừ lên, giả vờ thần bí, lãng phí biểu tình. Ô Chí bỗng nhiên xoay đầu lại, thần tình băng lãnh. Có phải hay không cần ta lập lại lần nữa? Người này nhất định chính là đến đảo loạn, giữ lại cũng là kẻ gây họa, không bằng sát. Như vậy không tốt đâu, hắn dù sao cũng là chúng ta một đội. Dám nghi vấn ô đại ca, vậy sát, nếu như hắn ở sau lưng đâm dao nhỏ, khả năng liền hậu hoạn vô cùng. Lưu Nhã rất là hung hắn nói rằng, trong tay thần liên bị hắn cơ múa hoa hoa tác hưởng. Khâu nhược tuyết tuy là không nói gì thêm, nhưng nhìn ánh mắt kia, cũng là lạnh lùng tuyệt cùng. thấy vậy, đồ dương không khỏi nuốt nước bọt. Hắn đến bây giờ mới phát hiện, Ô Chí đám người dĩ nhiên là một phe, điều này làm cho hắn áo nào không thôi. Bất quá, hắn cũng coi như thông minh, lập tức không dám lên tiếng. Tuy là Ô Chí cảnh giới không bằng hắn, thế nhưng vừa rồi từ trên người Ô Chí tản ra khí thế của, lại làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Chương 586: văng Tiên thuật kiến công. Đồ Dương không dám lên tiếng. Rất rõ ràng, Ô Chí đám người là một phe, bởi vì mới vừa sự tình, hắn đã bị cô lập. Một lát sau, Phía trước quả nhiên truyền đến đạp đạp đạp tiếng bước chân của, điều này làm cho đổ dương trong lòng lần thứ hai cả kinh, không khỏi nhìn hơn ô Chí hai người. Rất nhanh, mười mấy tên tu giả xuất hiện ở ô Chí đám người trước mặt. Những người này là khôi lỗi. Chứng kiến những người này xuất hiện, ô Chí nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Từ nơi này mười mấy tên tu giả sau khi xuất hiện, ô Chí vẫn đang quan sát những thứ này tu giả, dĩ nhiên cùng bình thường tu giả không có có bất kỳ khác biệt gì, xem không ra bất kỳ khôi lỗi vết tích. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thời kỳ trí cường giả, cái này thủ đoạn quả thực bất phàm. Tô Chí lập tức bắt đầu cảnh giác, đối với thanh minh thủ đoạn đề phòng không lướt. Tránh ra, nếu không, chết. Mười tên tu giả cảnh giới cũng không thấp, cho dù là thấp nhất tu giả cũng có hoàng cấp cấp 3 thực lực, mà Đầu lĩnh kia mạnh nhất tu giả, thông suốt là một gã hoàng cấp cửu cấp cường giả. Đầu lĩnh tên kia tu giả giọng của bình thản, thần tình cao ngạo không gì sánh được, nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người trung tràn ngập chẳng đáng không có cách nào ô trí đám người biểu hiện ra cảnh giới quả thật có chút thấp. Lời vô ích thật nhiều. Những người đó không có đem ô trí đám người để vào mắt, ô trí lại làm sao đem các loại người để ở trong lòng. Băng tiễn thuật. Nhưng thấy hắn một tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ ra, sau đó run tay một cái, một mạch hướng tên hướng kia dẫn đầu tu giả bắn đi qua. Ấy, chứng kiến băng tiễn, không chỉ có đồ dương giải ra, chính là đối diện này tu giả cũng có chút không phản ứng kịp. đó lấy còn lại là ầm ầm cười to băng tiễn thuật tiểu tử này dĩ nhiên dùng băng tiễn thuật đối với trả cho chúng ta Náo tàn đi con tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ phi thường khổ cực nguyên lai cũng gặp phải một người ngu ngốc đối diện này tu giả tứ vô kỵ đạn cười ha hả, các loại âu ngôn hế ngữ một mạch hướng ô trí phun tới băng tiễn thuật chỉ là nhất sơ cấp linh pháp cho dù là vương gia tu giả đều đã mỗi người sử dụng loại này sơ cấp linh pháp đương nhiên nếu là ngươi cảnh giới đủ mạnh cường đại đến coi nhẹ địch nhân trình độ Chẳng đáng với dùng còn lại thủ đoạn công kích, tự nhiên có thể sử dụng băng tiến thuật. Thế nhưng ô trí cảnh giới đủ mạnh sao? Hắn là thiên giai cường giả sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Mặc dù là đồ dương thấy vậy, cũng là không được lắc đầu, trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường tỉnh Còn tưởng rằng tiểu tử này ẩn sâu không lọt, nguyên lai cũng một cái triệt đầu triệt đuôi của nhân. Hắn tâm lý trong nháy mắt cân bằng một ít. Cười đi, tận tình cười đi, chờ chút đã có người muốn khóc. Đối với những người đó châm chọc khiêu khích, Tô Chí căn bản không để ý tới, tay trái khẽ động, lại là nhất đạo băng tiễn ngưng tụ ra, đồng dạng trước người đầu lĩnh bắn đi qua. Hắn đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, đem dung nhập vào cái này băng tiễn trong, cho dù là bình thường nhất băng tiễn, đặc biệt thay đổi cường đại lên. Một viên hai quả băng tiễn có thể không làm gì được đối phương, thế nhưng ngàn viên vạn viên đây. "Tiểu tử, chúng ta không có hứng thú chơi với ngươi, đi chết đi." Dẫn đầu tên kia tu giả thần sắc dữ tợn, Đối với lưỡng đạo băng tiễn, căn bản không làm bất kỳ ngăn cản, tùy ý băng tiễn bắn ở trên người của hắn, còn hắn thì rút ra ra trường đao, hướng ô trí nhỏ qua. Chỉ là, thân hình của hắn mới vừa lao ra hai bước, rốt cuộc lại cứng rắn xanh xanh bị bước trở lại. Ừ, tu giả đầy đầu nghi hoặc, tiếp tục cũng cảm giác được hai vai truyền đến trận trận đau đớn, đó chính là bị lưỡng đạo băng tiễn bắn trong địa phương. đó lấy, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, điều này sao có thể? Hắn lại bị hai băng tiễn bước lui vừa rồi hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải là hai băng tiễn là có thể bước lui a. hảo hảo hưởng thụ đi. Âu Chí luyện chế thủ không ngừng bấm tay niệm thần chú, từng cái băng tiễn phi bắn ra, toàn bộ hướng người đầu lĩnh bắn đi. hắn một đôi tay giống như là xuyên hoa dẫn điệp một dạng, nhanh đến cực hạn, mọi người chỉ có thể nhìn được từng đạo mơ hồ hư ảnh. ngay tại lúc đó, hắn lại mở ra chém liên tục phần mềm hắc. nhất đạo băng tiễn có thể không còn cách nào kích thương đối phương, thế nhưng tứ liên chém đây đầu linh kia tu giả trong nháy mắt không đậm định, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, băng tiễn đã phô thiên cái địa nhất hướng hắn bao phủ mà đến, hầu như phong tỏa hắn tất cả đi tới phương hướng. lúc này, dẫn đầu tiên kia tu giả rốt cục biến màu sắc, Lùi. tu giả cao quát một tiếng, thân hình liên tục lùi nhanh, thậm chí cũng không muốn đi ngăn cản những băng tiễn đó. băng tiễn khắp bầu trời ngồi xuống đất, hắn mặc dù là muốn ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản a. bất quá, hắn cái này vừa rút lui lui tùy sau lưng hắn này tu giả liền tao hương. Nguyên bản, những thứ này tu giả thấy ô trí lấy nhất sơ cấp băng tiễn thuật tiến hành công kích, từng cái đâu đem ô trí để vào mắt, tự nhiên cũng liền mất đi phòng bị. Còn như đầu lĩnh kia tu giả, cũng là đang cảm thụ đến ô trí lượng đạo băng tiễn uy lực phía sau, mới phát hiện không hay, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, những băng tiễn đó đã phô thiên cái địa bao phủ xuống. Hắn mặc dù là muốn nhắc nhở còn lại tu giả, cũng đã không kịp. Phốc phốc phốc. a Băng tiễn bắn chung này tu giả thân thể, chuyên đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này tu giả đều có hoàng cấp tu vi, băng tiễn tuy là dung nhập ô trí đối với băng chi ý cảnh lý giải, thế nhưng, ô trí dù sao chỉ là lĩnh ngộ một tia băng chi ý cảnh, đối với hoàng cấp cường giả mà nói, cái này băng tiễn uy lực vẫn là hơi lộ ra thấp một chút. Thế nhưng, dù cho thấp hơn, cũng thêm không được số lượng rất nhiều à, hơn nữa ô trí lại mở ra chém liên tục phần mềm hậc, cũng coi như bù đắp một ít lực công kích không đủ. Vẹn vẹn chỉ là một tiếp xúc, chín tên không có bất kỳ phòng bị hoàng cấp tu giả, đã bị băng tiễn bạn tiễn xuyên tâm mà chết, tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Dù cho vẫn là chết, những thứ này tu giả cũng là khuôn mặt không cam lòng, bọn họ chết quá hoan uổng, tất cả thủ đoạn đều chưa kịp thi triển. Đồ Dương nhìn đây hết thảy, khuôn mặt bất khả tư nghị. Đều chết. Điều này sao có thể? Hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng mình con mắt, càng hoặc có lẽ là hắn không muốn tin tưởng sự thật này dẫn đầu tên kia tu giả cũng là hoảng sợ nhìn đây hết thảy nếu như hắn hơi chút phản ứng mạn thượng một bước những thứ này tu giả kết cục chính là của hắn hạ tràng nghĩ tới đây hắn không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình kính nể nhất nhìn ô chí hiện tại xem ra cho dù là cái này nhất sơ cấp băng tiến thuật các ngươi cũng vô pháp ngăn trở a ô chí có nhiều ý vị nhìn một tên sau cùng tu giả nghe được ô chí mà nói tên kia tu giả trên mặt cơ bắp nhục thân liên tục nặn rút ra động nhìn phía ô chí ánh mắt tràn ngập để phòng chi sắc Nếu là một đường, ngươi lại có thể ngoại lệ. Ô chí thản nhiên nói, sau đó tay cổ tay liên tục ngạch run run, run từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, sau đó một mạch hướng một tên sau cùng tu giả phi bắn đi. Tên kia tu giả thấy vậy, thân hình chấp động, vội vàng hướng hai bên trái phải nẻ nhanh qua đi. Thấy vậy, ô chí chỉ là cười nhạo không nớt, đến cuối cùng, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi nhìn tu giả, chỉ là không ngừng bắn ra từng đạo băng tiễn. Làm sao có thể? Đón lấy, nhất đạo tiếng kêu kinh hãi truyền đến. Kèm theo hét thảm một tiếng, một tên sau cùng tu giả cũng rốt cục chôn vùi ở ô trí băng tiễn phía dưới. Hắn có ma pháp tập trung phần mềm hợp, chỉ cần tập trung đối phương, mặc dù là nhắm mắt lại, đối phương cũng vô pháp tránh thoát hắn công kích. Đáng tiếc, cái này ma pháp tập trung phần mềm hợp đối với linh pháp công kích lưu hiệu. Trưng 587, chiến đấu thăng cấp. Giải quyết. Ô trí vô vô tay, rất là buông lỏng nói rằng, tựa như chém giết 10 tên cường giả, với hắn mà nói chỉ là vi bất túc đạo sự tình. Bất quá, một lần này xuất thủ với hắn mà nói, quả thực không coi vào đâu. Băng Tiễn thuật chỉ là nhất sơ cấp linh pháp, cũng không cần tiêu hao quá nhiều nguyên linh khí. Điều này cũng làm cho hắn chứng kiến một cái ý nghĩ mới, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, cho dù là nhất sơ cấp băng Tiễn thuật, cũng đã cụ bị đủ cường đại công kích. Đương nhiên, ô trí hoàn toàn chính là một cái ngoại lệ. Trước không nói chém liên tục phần mềm hợp đối với băng Tiễn thuật thêm được, chính là cường đại kia thi pháp tốc độ cũng không phải bất kỳ một cái nào linh tu có thể so sánh nói cho cùng vẫn là phần mềm hực tác dụng chính là bởi vì có trò chơi gia tốc phần mềm hực công kích gia tốc phần mềm hực mới có thể hình thành phô thiên cái điệu nhất băng tiễn công kích mà lúc này đồ dương há miệng ba lại dương thật to trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn cách nào hợp lại hắn còn không có từ cái loại này trong khiếp sợ phản ứng kịp đây hắn một đôi con mắt hoàn toàn trừng một mệnh trong miệng còn lại là không ngừng lẩm bẩm không có khả năng Đây tuyệt đối không có khả năng. Đột nhiên, hắn cảm thụ được mấy đạo ánh mắt ở trên người của hắn do xét, mới đột nhiên phản ứng kịp, lại chứng kiến ô trí đám người đang tự tiếu phi tiếu nhịn. Đồ dương một cái kích linh, ô đại ca thần uy cái thế, đối phương này tu giả đều là thổ kê ngoa cẩu, ô đại ca huy vũ. Môn miệng hắn thông minh, đối với ô trí lịnh nọt, lại đem mình vị trí bày rất thấp. Lúc này, hắn đâu còn dám ở ô trí đám người trước mặt sĩ diện A, hắn ngược lại lo lắng ô trí một cái khó chịu cập nơi thiên băng tiện bắn xuống tới, trực tiếp đem chính mình đánh thành cái sảng. "Ô đại ca, tiểu đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, toàn bộ đều là tiểu đệ sai." Tiểu đệ hướng đại ca chịu nhận lỗi, hy vọng Ô đại ca đem ta trở thành một cái số thí thả, không nên chấp nhặt với ta mới tốt. Đồ Dương rất là sợ hai nói rằng, liên tục hướng về phía Ô trí vái chào. Hắn hiện tại thậm chí cũng không dám hướng Khâu Nhược Tuyết liếc mắt một cái, sợ bị Ô trí hiểu lầm, đưa hắn giết chết. "Hừ, nếu không phải hơi lớn cuộc suy nghĩ, Chớ nói ô đại ca, chính là ta lâm tinh cũng sẽ không tha cho ngươi. Ô chí không nói gì, lâm tinh lại tiến lên trước một bước, ác thanh ác ngữ kêu lên. Dạ, dạ. Đồ Dương không dám có bất kỳ bất mãn gì, không ngừng hướng lâm tinh nở nụ cười. Ô đại ca độ lượng đại, không chấp nhật với ngươi, ngươi hay nhất cho ta thức thời một chút. Lâm tinh quát lạnh một tiếng, cảnh cáo nhất nói rằng. Ta ơn sẽ lỉnh lình đại ca, cảm tạ ô đại ca, tiểu đệ không dám tiếp tục, từ giờ trở đi. Tiểu đệ tất nhiên lấy ô đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đồ Dương nói thật. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, đối với hắn, căn bản không có để ở trong lòng. Cái này Đồ Dương coi như là có chút thực lực, nếu không phải là hơi lớn cục, liền hướng về phía hắn dám đánh khâu nhược tuyết chủ ý này, Ô Chí liền kiên quyết không biết tha thứ hắn. Mọi người mới vừa nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Ô Chí tiểu địa đồ trung xuất hiện lần nữa đông đảo điểm màu lụ. Chú ý, địch nhân lại tới, hơn nữa so sánh với một nhóm còn nhiều hơn. Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở, khâu nhược tuyết đám người lập tức đã khởi tinh thần đến. Còn như Lỗ Dương, lần thứ hai lấy thần thức tra xét một phen, lại vẫn không có phát hiện tung tích của địch nhân. Hắn ngắm Ô Chí lên mắt, trong mắt tràn đầy kính nể chi sắc. Lúc này đây, hắn nhưng cũng không dám chống đối Ô Chí, càng không dám hoài nghi Ô Chí thực lực. Đạp đạp đạp, rất nhanh, kèm theo tiếng bước chân dày đặc, lại là một đám tu giả xông lại. Lúc này đây, lại có gần hai mươi tên tu giả. Hơn nữa còn có ba gã hoàng cấp tột cùng cường giả, ô trí đám người thấy vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Đã khởi tinh thần, muôn ngàn lần không thể làm cho đối phương xông phá phòng ngự. Ô trí hướng mọi người hô một tiếng, trên người buộc phát ra khí thế cường đại, chiến ý ngập trời dựng lên. Khâu nhược tuyết các loại bên trong cơ thể nguyên khí kích đắng ra, cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Thập diện mai phục ô trí khí thế của hiện, hai tay không ngừng run run, run một từng đạo hàn quang thiểm hiện ra. Khắp nơi thiên đao ảnh một mạch hướng đối phương tu giả bào phủ đi. Lúc này đây xông tới tu giả thực lực đều không yếu, mọi người đều tế xuất nguyên khí, đem phi đao đánh rơi, còn có một gã tu giả tế xuất hiện dù lớn, toàn phi ở giữa không trung, đem phi đao toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Hảo nguyên khí. Ô chi tán thán một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, toàn bộ thiên địa ôn độ đột nhiên giảm xuống đứng lên. Tuyết hoa bay múa đầy trời, so với Nga tóc đại tuyết còn muốn nồng nặng, đánh vào chúng tu giả trên người. Huyết dịch của cả người đều rất giống muốn động lại một dạng, hàn ý lạnh như băng lãnh nhập có thủy. Rất nhiều tu giả sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt dừng lại, vận khí nguyên khí chống lại rét lạnh kia. Theo lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh, cái này băng phong tuyết bay uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Sau đó, một cổ băng phong lực lượng hướng bốn phía tọt khắp đi, xông lên phía trước nhất tu giả, một cái không trà, trực tiếp bị đánh băng phong bao ở trong đó, sau đó bịch một tiếng kẹ ngã xuống đất. Phía sau tu giả thấy vậy từng cái hoảng sợ dừng bước lại. Băng tiến thuật. Ô Chí hai cái tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, vô tận băng tiến lần thứ 2 đem trọn phiến thiên không che phủ ở trong đó. Tiến lên. Một cái hoàng cấp tụ cùng cường giả chợt quát một tiếng, trong tay trường đao vũ động nguyện nhược phong luân gian một dạng, đem tất cả công kích toàn bộ đánh bay ra ngoài, sau đó cầm đầu hướng Ô Chí đám người phóng đi. Băng rích đạo. Ô Chí tay pháp nhất truyện, nhất tôn khủng lồ băng tuyết người khủng lồ ngưng tụ ra, từ cái này giữa không trung ầm ầm nện ở người cường giả kia trên người, ầm băng tuyết người khổng lồ rít gào một tiếng, ầm ầm vỡ ra được, hàn ý lạnh như băng hướng bốn phía di tản mát, khiến này tu giả bước chân của không khỏi trở nên vừa chậm, còn như đầu lĩnh kia tu giả ở dưới một kích này dĩ nhiên trực tiếp trôn vùi thánh mạng. Thế vậy hậu phương tu giả đều lộ ra kinh sợ chi sắc, thế nhưng này tu giả rất nhanh lại phản ứng kịp, trong con ngươi lóe ra từng đạo âm ngoan quang mang, lần thứ hai hướng ô chi đám người phóng đi những thứ này tu giả đã thành thanh minh khôi lỗi căn bản không biết é ngại ở này tu giả phía sau một gã hoàng cấp tuột cùng cường giả trong tay không ngừng bấm tay niệm thần chú ở xung quanh hắn một cổ bạo liệt khí tức nhanh chóng lưu động tu giả dĩ nhiên cũng là một gã linh tu không khí chung quanh trung truyền đến trận trận khô loạn khí lưu khiến ô chi đám người mơ hồ cảm thấy bất an liều tinh hỏa vũ hoàng cấp cường giả đôi mắt vừa mở bắn xuất ra đạo đạo hỏa mang đón lấy ở ô chi các loại đỉnh đầu của người một đoàn đoàn hỏa cầu không ngừng hạ xuống, giống như trời mưa. Cẩn thận. Âu Chi trầm quát một tiếng, hai tay lần thứ hai bấm tay niệm thần chú, nồng nặc băng nguyên tố ở đầu ngón tay của hắn nhảy lên, nhất đạo khổng lồ băng thuẫn tỏ khắp ở đỉnh đầu của mọi người, đem tu hành hỏa vũ đỡ được. Mà lúc này đây, những thứ khác tu giả cũng thừa cơ xông lại, khâu nhược tuyết đám người sắc mặt biến đổi, đều tế xuất nguyên khí, hét lớn một tiếng, sắt những thứ này khôi lỗi. Sau đó nên hướng này tu giả, chỉ là. Ô trí phương này chỉ có 5 tên tu giả, mà đối phương đã có hơn 10 người cùng giả, tướng này nhất định là một hồi không thăng bằng chiến đấu. Chương 588, Càng Lãng, Khương Ngọc Minh. Dù cho đối mặt gấp 4 với đã địch nhân, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng là không có bất kỳ sợ hãi, dứt khoát tiến lên. Nguyên bản, Đồ Dương còn có chút do dự, mắt thấy Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực còn không có hắn mạnh, cũng dám vọt tới trước, hắn khẽ cắn môi, tế ra bản thân nguyên khí, cũng theo tiến lên. Ta cũng không tin không sánh bằng ấu trí, chẳng lẽ còn không sánh bằng lâm tinh bọn họ. đồ dương cũng là nảy sinh ác độc, vừa lên đến chính là mạnh nhất công kích, một mạch hướng một gã tu giả chém tới. Ha ha. đúng lúc này, chỉ nghe được lâm tinh cười lớn một tiếng, phía sau huyết mạch hư ảnh hiện lên, trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi khởi kim rào tiễn, lưỡi cái dao long đẳng vô ích dựng lên, zip gào một tiếng, một mạch hướng đối diện tu giả tiến lên. Kim rào tiễn là thiên giai nguyên khí, công kích khí rất là sắc bén lưỡng con dao long nhất định chính là không người có thể ngăn. Nhảy vào đối với phương trận doanh, một trận cắn sẽ xê dịch, trong nháy mắt đã đem ba gã cường giả cắn thành lưỡng đoạn, hoàn toàn cho thấy thiên giai nguyên khí uy lực. Ta nhận được cái này nguyên khí, là thiên giai nguyên khí, mọi người cẩn thận. Một gã tu giả hoảng loạn kêu lên, chỉ là dù cho biết cái này kim dảo tiễn là thiên giai nguyên khí thì như thế nào, vẫn ô chỉ có thể lay động kim dảo tiễn uy thế, đem này tu giả có người ngã nửa đổ. Thiên giai nguyên khí. Đồ Dương nghe được đối diện Tu giả tiếng kêu, cả người đều không khỏi run rẩy, nhìn phía Lâm Tinh lúc ánh mắt cũng biến thành kính nể đứng lên. Lâm Tinh thực lực tuy là yếu, thế nhưng lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, cho dù là Đồ Dương cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bên kia Khâu Nhược Tuyết huyết mạch chi lực đồng dạng kích phát ra, trong tay huyết liên liên tục huy động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo tiêm máu hướng đối diện Tu giả đánh tới. Máu này mang hung hãn không gì sánh được, khiến người ta khó mà phòng bị. Này Tu giả chỉ cảm thấy huyết khí tràn ngập trong nháy mắt kia máu cũng đã bắn xuyên thân thể của bọn họ thậm chí cũng không biết như thế nào đi ngăn cản lưu nhã khét kêu liên tục ở sau lưng của nàng bạo long huyết mạch nổi lên đồng dạng lấy huyết mạch chi lực thôi phát trong tay thần liên cái này thần liên thậm chí đều khóa lại thượng cổ yêu thú bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó tiếng vang rào rào kích đáng ra thỉnh thoảng cuốn lấy một gã tu giả cổ hết sức xé ra đầu lâu liền quăng ra ngoài có thể nói huyết tinh tuyệt cùng mà đường ảnh cũng thân hình thoát một cái trực tiếp từ trong mắt của mọi người tiêu thất lặng yên không tiếng động lẻn vào địch nhân phía sau một cây chủy thủ nhanh như thiềm điện trực tiếp không có vào đối phương yếu hại trong đường ảnh cũng không tham công một kích tướng địch người đánh gục sau đó thân hình thoát một cái lần thứ hai tử biến mất tại chỗ sau đó một mạch hướng một gã khác tu giả chạy trốn cố kỹ trọng thi lần thứ hai kết một gã tu giả công kích rất là sắc bén còn như xích phong thú vù vù quái kiếu một đoàn một dạng xích sắc cơn lốc từ trong miệng của hắn phun ra Trực tiếp đem một gã tu giả cuốn vào đến trong đó, trong nháy mắt, tên kia tu giả đã bị ăn mòn thành một đôi bạch cốt. Đối phương mặc dù có gần 20 tên tu giả, thế nhưng ở khâu nhược tuyết đám người luân phiên dưới sự công kích, trong chốc lát, cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Mà Đồ Dương, thậm chí đều còn chưa kịp xuất thủ, chiến đấu cũng đã tiến nhập hồi cuối. Hắn kinh ngạc nhìn đây hết thảy, không khỏi nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đây đều là một đám dạng gì quái vật a? Đồ Dương trong miệng phát khổ, đồng thời vừa thẹn không gì sánh được. Hắn tự nhận thức là cảnh giới của mình so với Ô Chí đám người cao thầm, hoàn toàn không có đem Ô Chí đoàn người để vào mắt, thậm chí còn đi khiêu khích Ô Chí đám người, hiện tại xem ra, hắn Đồ Dương chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc a. Ô Chí đoàn người, tùy tiện phái ra một người, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đưa hắn chém giết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn phát khổ, rất là khiêm tốn lui về phía sau ra một bước. Ha ha, còn giữ lại cuối cùng hai người chẳng lẽ là giao cho ta sao? Ô Chí cười ha ha một tiếng, cùng ngạo nhìn hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Cái này hai gã cường giả, một là vũ tu, một là linh tu. Mà vũ tu lúc này thoạt nhìn lại vô cùng chật vật, vừa rồi ở khâu nhược tuyết đám người một phen dưới sự công kích, hắn hiển nhiên cũng vẫn lạc. Lúc này, hai người đều là sợ hãi nhìn ô Chí đoàn người. Ô đại ca, người giao cho chúng ta, mặt khác cái kia giao cho người, chúng ta tỉ thí một chút, nhìn người nào trước kết thúc chiến đấu. Lâm Tinh đột nhiên kêu lên, nhưng hậu kim vắt kéo lần thứ hai tế xuất, một mạch hướng tên kia vũ tu phóng đi. Mà khâu nhược tuyết mấy người cũng là ha hả một tiếng cười, đều xuất thủ, tấn công về phía tên kia vũ tu. Cái này không công bình a. Ô chí hú lên quái dị, lại cũng không cam chịu lạc hậu, nhưng thấy hắn một tay phi đao, một tay linh pháp, hai cái tay bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, băng tiễn, phi đao tịch thiên màn địa một dạng, một mạch hướng linh tu cường giả bày tới. Lúc này, Linh tu cường giả thậm chí đều còn không có sông mới vừa trong một trận đánh phản ứng kịp, ô trí công kích đã phô thiên cái địa nhất sông lại. Chờ hắn sạch lúc tỉnh lại, những phi đao đó, văng tiễn đã đến phụ cận, trực tiếp đem bao phủ. Thật là không có thú. Ô trí thản nhiên nói, khuôn mặt ung dung. Bên kia, tên kia tu giả ở khâu nhược tuyết đám người liên thủ dưới sự công kích, chỉ là kiên trì chỉ, chỉ chốc lát, đã bị chém giết ngay tại chỗ. Yêu người ta, sau đó không bao giờ. Nữa cùng ổ đại ca tỉ thí. Lâm Tinh thở dài, rất là bất đắc dĩ kêu lên. Ô Chí cười lớn một tiếng, căn bản lơ đệnh. Đồ Dương thấy vậy, trong tròng mắt thần sắc phức tạp, Ô Chí là đại yêu nghiệt, các ngươi đều là tiểu yêu nghiệt ta. Một trận chiến này, địa phương nhân số tuy là rất nhiều, vẫn bị Ô Chí đám người buông lòng chém giết. Mọi người vội vã ngồi xuống nghỉ ngơi, bọn họ biết, chiến đấu phía sau chỉ biết càng thêm gian nan. Quả nhiên, một khắc đồng hồ phía sau, lại có một nhóm tu giả sung lại, vẫn là 12 người. Bất quá. Một lần này tu giả thực lực tổng hợp so với lần thứ hai cường vài lần, chỉ là hoàng cấp tuật cùng cường giả thì có sáu người. Hơn nữa, trong này vẫn còn có Ô Chí hai cái người quen cũ, Khương Ngọc rõ ràng cùng Càng Lãng. Nhìn thấy đối phương như vậy đội hình, Ô Chí sắc mặt rốt cuộc biến. Mặt khác bốn gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh hắn còn không có để vào mắt, thế nhưng Khương Ngọc rõ ràng cùng Càng Lãng cũng nửa bộ thiên cấp thực lực, lại có thiên giai nguyên khí hộ thân, mặc dù là Ô Chí, cũng muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng phó. Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Càng Lãng cùng Khương Ngọc rõ ràng hiển nhiên là nhóm người này đầu lĩnh, hai người thần sắc phức tạp nhìn Ô Chí, nói không nên lời là oán hận vẫn là phẫn nộ. Nguyên bản, bọn họ là 12 đại thế lực đệ tử thiên tài, mà Ô Chí cũng ba cấp quốc gia còn kiến hôi, căn bản không bị hai người để vào mắt. Bọn họ cao cao tại thượng, cuồng ngạo vô biên. Nhưng là bây giờ, bọn họ thành thanh minh khôi lỗi, mà Ô Chí lại phải thứ thần truyền thừa, tuy là song phương vẫn là đối nghịch quan hệ có thể vị trí lại hoàn toàn chuyển hoán qua đây. Thành thanh minh khôi lỗi, hoàn toàn chính là nô buộc, cầu nhất tồn tại, căn bản không có bất kỳ mình, bọn họ tồn tại duy nhất giá trị chính là vì thanh minh phục vụ. Làm nhân khôi lỗi cảm giác thế nào? Ô Chí mắt lẽ nhìn hai người, giọng bình thản nói rằng, chương 589, chém giết Càng Lãng. Khương Ngọc rõ ràng cùng Càng Lãng hai người, cùng ô Chí đều có cựu hoán, lúc này hai người biến thành thanh minh khôi lỗi, ô Chí không có chút nào đồng tình. đương nhiên. Hắn cũng không có bất kỳ nhìn có chút hả hê, nếu không phải thứ thần xuất thủ, nói không chừng bọn họ hiện tại cũng đã thành thanh minh khôi lỗi, ở hắn tâm lý, càng nhiều hơn còn lại là may mắn. Không có cách nào thanh minh thực sự quá mạnh mẽ. Nghe được ô trí mà nói, lưỡi trên mặt người cơ bắp nhục thân rút ra rút ra. Tức giận trừng mắt ô trí. Ngươi được ý cái gì? Ngươi cho rằng bằng mượn thực lực của ngươi, có thể chống đỡ chúng ta những người này công kích sao? Ngươi quá ngây thơ. Ngươi bây giờ không có trở thành khôi lỗi. Chờ ngươi bị chúng ta đánh tan, chỉ sợ ngay cả khôi lỗi đều làm không được thành. Ta hiện tại không ngại nói cho ngươi biết, sau lưng chúng ta, còn có sáu gã thiên giai cường giả, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thiên giai cường giả đối thủ sao. Hai người hung ác trừng mắt ô trí, sắc nghiêm ngặt bên trong nhẫm hét lên, không có bất kỳ hình tượng đáng nói. Bọn họ đều đã thành thanh minh khôi lỗi, không có khả năng lại trở lại mình tông môn. Đâu còn cố phải cái gì hình tượng, lúc này ở bọn họ tâm lý, đã nghĩ đem ô trí đánh tan. Bọn họ thành thanh minh khôi lỗi, cũng tuyệt đối không hy vọng Âu Chí sống khá giả. Thì tính sao? Tối thiểu bằng cấp ngươi còn không làm gì được ta. Âu Chí ngạo nghễ nhìn hai người, liên tục ký ngộ, thực lực đề thăng, khiến hắn không hãi sợ bất luận cái gì hoàng cấp cường giả. Tuy là càng lãng cùng Khương Ngọc Minh thực lực cường đại, không kém hơn thiên giai sơ cấp cường giả, nhưng là đối với Âu Chí mà nói, cũng chỉ là hơi chút vướng tay chân một điểm mà thôi. Thật sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi thượng Tây Thiên càng lãng thần sắc dữ tợn, không nữa trước kia cái loại này phong lưu phong khoáng. nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí bay lên, phía sau huyết mạch hư ảnh nổi lên, trong ngực đại đỉnh ở huyết mạch chi lực thôi phát hạ, phát sinh ông ông âm thanh, sau đó trực tiếp hướng ô Chí đám người bay qua. Hai người này giao cho ta, những người khác giao cho các ngươi, chú ý an toàn. Ô Chí trầm quát một tiếng, đối mặt càng lãng công kích, hắn không có bất kỳ sợ hãi, thiên giai nguyên khí huyền dương đao xuất hiện ở trong tay, bị bám từng đạo nóng bỏng đau mang. Hắn tu luyện là phong nguyên lực cùng băng nguyên lực, cái này huyền dương đao với hắn mà nói cũng không phải thích hợp nhất nguyên khí. Chỉ là, băng phong hàn liệt đao không phải thiên giai nguyên khí đối thủ, hắn chỉ có thể dựa cái này huyền dương đao. Nhất đạo nóng gian khí lưu trên không trung xẹt qua, huyền dương đao ầm ầm chém xuống, bổ vào phía trên chiếc đỉnh lớn, bộc phát ra kịch liệt ông hưởng âm thanh. Cùng bạo nguyên khí hướng bốn phía cuộn sạch đi, trùng kích sóng tứ ngược tất cả. h t được không nghĩ tới thực lực của ngươi lại có đề thăng. Càng lãng trong lòng nghiêm nghị, đối với Ô Chí cũng bắt đầu kiên kỵ. Đúng lúc này, bên kia Khương Ngọc rõ ràng cũng công qua đây, hắn là kiếm thần huyết mạch, trong tay thông minh ngọc kiếm ở huyết mạch thôi phát hạ, bộc phát ra kinh người uy thế. Tịch giết chém. Ô Chí trầm quát một tiếng, tất cả phần mềm học đều ngay đầu tiên khởi động, sát tự quyết mở ra, công tự quyết mở ra. Ở xung quanh thân hắn, một cổ phong nguyên lực nhanh chóng lưu động, khiến bạo liệt nhất đao thay đổi thanh linh đứng lên. Cái này hết thệ tất cả toàn bộ tập trung ở cái này nhất đao trong, cái này chém ra một đao, toàn bộ thiên địa đều rất giống đung đưa một dạng, rơi vào tịch không trong. Thần kiếm huyết mạch tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt ô chỉ cái này toàn lực nhất đao, Thương Ngọc Minh sắc mặt cũng là cấp tốc biến hóa. Ầm. Cường đại công kích đụng vào nhau, thân hình của hai người đều có chút đung đưa. Chém liên tục phần mềm học theo phát huy tác dụng, ba đạo liên kích từ Huyền Dương trên đao tóe bắn ra, nhất đạo so với nhất đạo càng thêm hung ác độc địa một mạch hướng Khương Ngọc Minh ngực cửa chém tới. Dù cho Khương Ngọc rõ ràng cùng Âu Chí đã đấu thắng vô số lần, cũng minh bạch Âu Chí xáo lộ, vẫn bị cái này ba kích liên tục đánh trở tay không kịp, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Khương Ngọc rõ ràng một bên bay ngược, một bên phẫn hận hét lớn. Hắn không thể tin được sự thật này, nguyên bản ở trước mặt hắn chỉ có thể chạy thuộc mạng Âu Chí, bây giờ lại một kích đưa hắn đẩy lùi, hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này Ô Chí đang muốn nhân cơ hội đem Khương Ngọc rõ ràng chém giết. Lúc này, Càng Lãng Đại đỉnh lần thứ hai doanh đập tới, khiến hắn một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể rút ra thân ứng phó Càng Lãng công kích. Bên kia, Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng cùng những thứ khác tu giả chiến đấu ở một chỗ. Bất quá đối phương còn có bốn gã Hoàng cấp cường giả tối đỉnh, dù cho Khâu Nhược Tuyết đám người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng hoàn toàn bị ngăn chặn. Khâu Nhược Tuyết thôi động huyết liên, Lâm Tinh thôi động kim giáo tiễn, phân biệt cuốn lấy một gã Hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Nhưng thật ra Đường Ảnh làm người ta giật mình không ngớt, hắn kế thừa thứ thần thứ thần đạo, mặc dù chỉ là sơ bộ nắm giữ, lại kiên chế trụ hai gã khác hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Thân hình của nàng lúc gần lúc hiện, mỗi một lần xuất thủ đều có thể cho hai gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh lấy một kích chí mạng, cũng may mà thực lực của hai người cường đại, Đường Ảnh lại phải phân tâm công kích hai người, mới để cho bọn họ bảo trụ tính mạng. Con như Lưu Nhã cùng Đỗ Dương, còn lại là bị còn lại tu giả cuốn lấy chỉ có thể bị động phòng ngự không có công kích cơ hội một mạch tức giận lưu nhã quát lớn liên tục vù vù xích phong thú không ngừng phun ra từng đạo xích sắc cơ lốc trợ giúp lưu nhã hai người phòng bị này tu giả công kích cũng chính bởi vì xích phong thú tồn tại lưỡng người mới có thể ngăn trở này tu giả điên cuồn công kích trong lúc nhất thời chiến đấu dĩ nhiên rằng có cùng một chỗ nhưng là rất rõ lộ vẻ ô trí nhất phương chỗ tại hạ phòng chỉ cần bị địch nhân đột phá một cái cứ điểm rất có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Âu trí trong lòng lo lắng như đốt, hắn bị càng lãng hai người cuốn lấy, tạm thời căn bản là không có cách phân tâm nhìn hắn. Tiếp tục như vậy không được, nhược tuyết bọn họ khẳng định không kiên trì nổi, xem ra chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Hắn ở trong lòng đặt nhu đồ, từ trên người của hắn bỗng nhiên bạo nổ phát ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng. Băng thuẫn thuật. Băng chi ý cảnh triển khai, Âu trí trực tiếp ở trước người ngưng tụ ra nhất đạo băng thuẫn, mà lúc này. Càng lãng đại đỉnh lần thứ hai hoành kích mà tới, lúc này đây hắn dĩ nhiên không làm bất kỳ ngăn cản, tùy ý thiên giai nguyên khí luyện ở băng thuật trên, khiến trong cơ thể hắn khí huyết một trận không ngừng sôi trào, khoe miệng càng là trực tiếp tràn ra một cửa tiên huyết. Âu Chi bất vi sở động, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp duỗi tay nắm lấy càng lãng đại đỉnh, một cổ cường đại lực đánh vào theo cánh tay hắn hướng trong cơ thể vọt tới, lần thứ hai khiến trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào đứng lên, chịu vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Bất quá hắn có tự động uống thuốc phần mềm hắc, thoáng qua trong lúc đó, bị thương hại liền khôi phục hơn phân nửa. Thiên địa hợp nhất. Ô trí trong con ngươi bạo nổ phát ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng, phong chi ý cảnh, băng chi ý cảnh đồng thời thi triển ra, một đem phi đao ra hiện tại ở trong tay của hắn. Nhưng thấy hắn rung cổ tay, phi đao hóa thành một đạo thiềm điện, một mạch hướng càng lãng yết hầu bắn đi. Cái này nhất đao rung nhập vào thiên địa chi thế trung, hơn nữa băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, cường hàn đến mức tận cùng. Cái gì? Càng Lãng chỉ cảm thấy một trận tóc xương vẻ sợ hãi, vừa rồi hắn còn đang là đem Ô Chí đập tổn thương mà hưng phấn, trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên khó xem. Mắt thấy nguy hiểm phụ xuống, hắn điều kiện phản bắn nhất phải bắt khởi đại đỉnh đi ngăn cản, chỉ là, cái này kéo một cái nhưng không có tú động, đại đỉnh một chỗ khác lại trưởng không ở Ô Chí trong tay. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một thanh băng lạnh phi đao ở trong mắt hắn rất nhanh thành lớn, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Cho dù là bị đánh trúng một khắc kia, Càng lãng hay còn còn có chút không dám tin tưởng, hắn con mắt trừng lớn lớn, nhìn trọng trọc vào ô trí. Ngươi, ngươi, ta thật không cam lòng. Nói xong câu đó, thân thể hắn ầm ầm rồi ngã xuống, còn như chiếc đỉnh lớn kia, lại bị ô trí thuận thế chịu đứng lên. Trước 590, Khương Ngọc Minh trốn, thiên dài ra. Ngay ô trí nhất phi đao chém giết càng lãng lúc, Khương Ngọc Minh thông minh Ngọc Kiếm cũng công qua đây. Mà ô trí lại đã không còn dư lực đi ngăn cản Khương Ngọc Minh một kiếm này. Hắn sắc mặt hơi trắng bệnh trực tiếp mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực từ biến mất tại châu không gặp khương ngọc minh trường kiếm đâm vào không khí khiến vẻ mặt của hắn không khỏi cứng lại trong ngay mắt ô trí thân hình lần thứ hai thoáng hiện lại là một đem phi đao bắn ra một mạch hướng khương ngọc rõ ràng phi bắn đi khương ngọc minh phản ứng cũng coi như rất nhanh thân hình khẽ động tránh thoát ô trí công kích người dĩ nhiên sát càng lãng khương ngọc rõ ràng ở phía xa dừng lại thân thể hãi dị nhìn ô trí trong tròng mắt kiên kỵ chi sắc càng đậm Trong khoảng thời gian này, mọi người thực lực đều có chỗ đề thăng, hắn và càng lãng hai người liên thủ, tự tin ngay cả thiên giai cường giả đều có thể đánh một trận. Thế nhưng, lần này gặp phải ô Chí, hai người liên thủ dĩ nhiên bắt không được một cái ô Chí. cái này khiến trong lòng của bọn họ khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết, thực lực của bọn họ đề thăng, ô Chí thực lực đồng dạng đề thăng. Mà bây giờ, ở hắn mí mắt dưới, ô Chí dĩ nhiên nhất đao bắn xuyên Việt lãng huyết hậu, cái này khiến hắn phải kinh hãi. Hắn và Càng Lãng là 12 đại thế lực đệ tử thiên tài, cùng những thứ khác này tu giả bất đồng, tuy là đều là thanh minh khôi lỗi, lại bị thanh minh coi trọng. Sở dĩ, cuộc chiến đấu này vô luận thắng bại, bọn họ đều có thể tiếp tục là thanh minh bán mạng. Nhưng là bây giờ Càng Lãng lại bị ô Chí nhất đao chém giết, lần này đã diệt Khương Ngọc rõ ràng tất cả ý chí chiến đấu. Hắn và Càng Lãng hai người liên thủ đều không làm gì được ô Chí, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn, càng thêm không phải là đối thủ của ô này. Hắn đã có lùi bước ý niệm trong đầu, hạ một người chính là ngươi. Âu Chi nhìn Khương Ngọc rõ ràng, lạnh lùng nói. Nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh tức điên tuôn ra động, một tay phi đao, một tay bấm tay niệm thần chú, hai bàn tay bị bám tầng tầng hư ảnh, đao quang tiềm thước, băng tiễn bay ngang, một mạch hướng Khương Ngọc rõ ràng bao phủ đi. Khương Ngọc rõ ràng quát lạnh một tiếng, thôi động kiếm thần huyết mạch, thông minh ngọc kiếm ở trước người múa kín không kẽ hở. Âu Chi công kích căn bản là không có cách thế nhưng hắn. Mà ô Chí cũng lơ đệnh, chỉ thấy hai tay hắn ép xuống, những phi đao đó cùng bằng tiện dị nhiên lạc hướng này công kích lưu nhã hai người tu giả. A, a, này tu giả nơi nào sẽ phòng bị ô Chí đột nhiên đánh lén. Trong nháy mắt tử thương mấy người, từng cái tức giận chừng mắt ô Chí, Mà Khương Ngọc rõ ràng còn lại là sắc mặt phát lạnh, trong lòng tức giận không nớt. Chỉ là, hắn hiện tại sớm đã không có cái gì ý chí chiến đấu, tùy ý công kích hai người, chơ mắt nhìn này tu giả bị ô Chí đổ lụng. Ô chí phi đao kỹ năng cùng băng tiễn thuật nhất định chính là quần công mạnh nhất phát môn. Trong chốc lát, hơn 10 người tu giả bị chém giết hầu như không còn. Ô chí, ngươi phá hư thanh minh đại nhân chuyện tốt, sẽ chờ bị cân nhắc quyết định đi. Khương Ngọc rõ ràng trợt lấy người, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, trực tiếp bỏ chạy đi. Nhìn Khương Ngọc Minh thân hình, ô chí chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu thập khởi tâm tình, ngược lại đưa mắt nhìn phía cuối cùng 4 gã hoàng cấp cường giả tối đỉnh. Bốn người này nguyên bản còn có thể giữ cho không bị bại, ở Âu Chi gia nhập vào chiến đoàn sau đó, lập tức binh bại như núi đổ, từng cái toàn bộ bị chém giết. Hai mươi tên tu giả, ngoại trừ Khương Ngọc rõ ràng đào tẩu, còn lại đám người lần thứ hai chém giết hầu như không còn. Âu Chi đám người cho thấy mạnh mẽ trí cực thực lực. Đến lúc này, đối với Âu Chi đám người, Đồ Dương đã hoàn toàn kính phục, đồng thời, trong lòng càng là mơ hồ mong đợi. Nói cho cùng, bọn họ và này tu, ngươi chiến đấu. Vẫn là thanh minh cùng thứ thần giữa giác chủ. Mà đám người bọn họ mục đích đúng là bảo vệ cho hôm nay thông đạo. Hiện tại ô trì đám người cho thấy thực lực cường đại như vậy, khiến hắn chứng kiến hy vọng. Chỉ phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, có thể có được thần giai trí cường giả truyền thừa, Đỗ Dương tự nhiên có hưng phấn lý do. Ô đại ca, phía trước đều là tiểu đệ sai, tiểu đệ thành tâm xin lỗi ngươi. Đỗ Dương đi tới ô trí bên người, sâu đậm cúc một cùng. Lúc này đây, hắn là thật vui lòng phục tùng. Ngươi phía trước không phải đã xin lỗi sao? Ô trí cười ha hà nói, hắn có thể cảm nhận được đồ dương thành ý, đối với trước mặt sự tình tự nhiên cũng sẽ không lại để ở trong lòng, bất kể nói thế nào, bọn họ coi như là cộng đồng chiến đấu qua. Nghe được ô trí mà nói, đồ dương ngượng ngùng sờ sờ thủ lĩnh, hắn biết, ô trí Chí chân chính tha thứ hắn. Ta nhớ được ngươi tên là ô trí. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế. Nương theo cái này một cổ cường đại uy áp nhất đạo thanh âm đạm mạc ở ô trí đám người vang lên bên thai. Đón lấy, liền thấy hai đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng bên này phi bắn mà đến, bọn họ đứng ở trong hư không, cư cao lâm hạ nhìn ô trí, thần tình kiêu căng không gì sánh được. Thiên giai cường giả. Đối với cái này hai người, ô trí đám người có thể nói là vô cùng quen thuộc, chính là thiên giai cường giả tôn phi cùng công tôn bưng. Đỗ Dương nhìn thấy cái này hai gã thiên giai cường giả, sắc mặt đột nhiên thay đổi khó xem. Dĩ nhiên là thiên giai cường giả trong lòng có của hắn chút như đưa đám. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có ô trí đám người tồn tại, cái này một con đường đã vô cùng an toàn, trong nháy mắt lại xuất hiện hai gã thiên giai cường giả, khiến hắn lòng tràn đầy hy vọng trong nháy mắt hóa thành bọc biển. Đây chính là thiên giai cường giả A, hơn nữa còn là hai gã. Ô trí đám người thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng là chẳng qua là hoàng cấp tu vi mà thôi, hoàng cấp cùng thiên giai, dù cho kém nửa bước, đó cũng là khác nhau trời vực. Sở dĩ trong lòng của hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Âu Chí có thể chiến đấu thắng thiên giai cường giả. Đương nhiên, lấy Âu Chí đám người biểu hiện ra thực lực, nếu như chỉ có một gã thiên giai cường giả nói, bọn họ có thể còn có lực đánh một trận. Thành là đường nhân khôi lỗi tư vị nhất định khá vô cùng đi. Âu Chí cười nhạo liên miên nói rằng, cái này Tôn Phi từ trước đến nay hắn không hợp nhau, thực lực bây giờ để thắng, đương nhiên sẽ không ở đem để vào mắt. Muốn chết! Tôn Phi giận dữ, khí thế bàng bạc bước áp ra. Áp chế độ Dương hầu như thở không nổi. Hắn vừa mới tấn trước Thiên giai không lâu sau, chính là ham hở thời điểm, mắt thấy lại muốn được đến thần giai chí cường giả truyền thừa, trong nháy mắt dĩ nhiên trưởng người khác khối lỗi, đây đối với Tôn Phi đã kích không thể bảo là không lớn. Lúc này Ô Chí trực tiếp đem lúc này bóc ra, hầu như chính là đang đánh mặt của hắn, khiến hắn xấu hổ và giận dữ không ngớt. Ô Chí tiến lên trước một bước, che ở độ Dương trước người của, không ngừng cười lạnh, thẹn quá thành giận. Thiên giai cường giả không phải rất nhu bức sao? bây giờ còn chưa phải là làm theo thành vì người khác tay sai thu hồi ngươi đang thương uy áp đi đối với ta căn bản không dùng ô trí che ở đồ dương trước người của thừa nhận thiên giai cường giả tất cả uy áp trong nháy mắt khiến đồ dương trong lòng lung lọng hắn rất là cảm kích ngắm ô trí lưỡi mắt miệng lưỡi bén nhọn đợi ta đưa ngươi rút ra ra bãi gần nhìn ngươi còn như thế nào càng hân dỡ công tôn huynh không bằng ngươi ta liên thủ trước đem tiểu tử này bắt như thế nào tôn phi nộ quát một tiếng trực tiếp tê xuất nguyên khí trường kiếm Hướng Ô Chí đánh tới. Công Tôn quả nhiên sắc mặt đồng dạng có chút âm trầm, Thế xuất Thiên Trượng lạnh lùng nói, "Đang coi ý đó." Vừa nói, thì triển ra trợ pháp, cũng hướng Ô Chí đám người đánh tới. Chương 591, Tôn Phi chết. Các ngươi thân là thiên giai cường giả, còn có thể hay không thể lại không xỉ một điểm? Mắt thấy Tôn Phi hai người lại muốn liên thủ ra tay với hắn, Ô Chí quát lạnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như ứng phó một người nói, Ô Chí có tự tin bắt, thế nhưng hai người đồng thời xuất thủ, áp lực của hắn liền lớn hơn rất nhiều. Nhưng thấy thân hình của hắn nhoang lên, tránh thoát hai người công kích. Đường đường thiên giai cường giả, lẽ nào ngay cả cùng ta cái này hoàng cấp tu giả một mình đấu dũng khí cũng không có sao. Ô chí một bên bay ngược, một bên châm chọc khiêu khích đứng lên, hắn thần sắc chẳng đáng tuật cùng. Tiểu tử, ngươi quá để cao bản thân, thiên giai cường giả như thế nào người cái này tiểu tiểu hoàng cấp con kiến hôi có thể đo lường được. Vẫn là ngoan ngoãn để mạng lại đi. Tôn Phi nanh cười một tiếng. Trường kiếm trong tay lần thứ hai hướng đối phương đánh tới. Ha ha, nói tới nói lui, ngươi hay là không dám cùng ta một mình đấu. Ô trí thân hình chớp động, lần thứ hai tránh thoát đối phương công kích. Tiểu tử, ngươi lẽ nào chỉ biết chạy trốn sao? Tôn phi nổi trận lôi đình, ô trí tốc độ quá nhanh, hắn lại có loại không còn cách nào đuổi kịp cảm giác. Hai người các ngươi thiên giai cường giả vây công ta một cái hoàng cấp tu giả, chẳng lẽ còn không cho phép ta né tránh hay sao? Thiên giai cường giả đều là giống như ngươi vậy vô sỉ sao? Có loại cùng ta một mình đấu. Ô trí cười nhạo liên tục, lần thứ hai nói ra một mình đấu mà nói. Tôn phi cùng công tôn bưng liếc nhìn nhau, dừng lại công kích. Tiểu tử, ngươi đừng vội lại đùa giỡn hoa chiêu, nếu là ta cùng ngươi một mình đấu, ngươi dám cam đoan không tranh nẽ. Tôn phi lạnh rên một tiếng đạo. Hắn nhưng thật ra có một bộ tính toán thật hay, ô trí tốc độ quả thực rất nhanh, mặc dù là hắn cái này thiên giai cường giả, cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nếu như ô trí một lòng tranh nẽ nói. Mặc dù là hắn và công tôn bưng liên thủ, một thời nửa khắc cũng không làm gì được Âu Chí. Hắn hiện tại dùng lời xem thường Âu Chí, chính là muốn bức Âu Chí cùng hắn liều mạng. Hoàng cấp tu giả cùng thiên giai cường giả liều mạng. Vậy làm sao xem đều là thiên giai cường giả tất thắng A? Ở tôn phi trong mắt của hai người, Âu Chí cũng chính là tốc độ kinh người, thực lực chân chính căn bản là không có cách cùng thiên giai cường giả so sánh với. Trong lúc nhất thời, tôn phi hai người ngạo nghễ nhìn Âu Chí, khắp khuôn mặt là khiêu khích chi sắc Hắn môn nhiệm vụ là đem ô trí đám người toàn bộ chém giết, nếu như ô trí một lòng bỏ chạy, bọn họ cũng không thể tránh được. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cùng sao. Lại muốn cùng thiên giai cường giả một mình đấu, hiện tại lao tử liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, khiến ngươi biết rõ thiên giai cường giả uy nghiêm không cho khiêu khích. Tôn Phi ở trong lòng này sinh ác độc kêu lên. Ô trí tha có thâm ý nhìn hai người, há lại sẽ không biết bọn họ có chủ ý gì. Bất quá, đây cũng là ô trí mong muốn cục diện cùng thiên giai cường giả cứng đối cứng lấy thực lực của hắn bây giờ cái này lại có sợ gì hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh chỉ cần đem cùng phong chi ý cảnh dung hợp vào một chỗ mặc dù là thiên giai cường giả chỉ sợ cũng không là đối thủ thường phong đã từng nói chỉ cần ô chi đem phong nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ dung hợp thì có khiêu chiến vượt cấp khả năng hắn hiện tại không chỉ có đem phong nguyên lực cùng băng nguyên lực hoàn mỹ dung hợp thậm chí còn lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh Ngươi nhất định phải một mình đấu." Ô Chí mắt lén nhìn Tôn Phi, chiến ý phóng lên cao. "Chỉ cần ngươi không tránh né, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Tôn Phi lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, "Được, đối phó ngươi, ta chỉ cần ba chiêu." Ô Chí cuồng vọng vô biên kêu lên. Tôn Phi trong nháy mắt bị kích nộ, gầm rú liên miên hướng Ô Chí tiến lên, trường kiếm trong tay càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tinh mang, uy thế vô cùng. Đem Huyền Dương đao thu hồi, Băng Phong Hàn Liệt đao xuất hiện ở trong tay. Ô trí trên người chiến ý hầu như muốn bốc cháy lên. Phần mềm thuật khởi động, công tử quyết mở ra. Trong nháy mắt, Ô trí đem tất cả phụ trợ thủ đoạn toàn bộ mở ra. Hắn cần mạnh nhất thủ đoạn, đem cái này tôn phi chạm sát ở dưới đao, tịch diệt chém. Băng phong hàn liệt đao ngang trời, Ô trí trong cơ thể phong nguyên lực cùng băng nguyên khí kịch liệt sôi trào. Ở ngoài thân thể hắn, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh đồng thời đãng giặc ra, càng là đem cái này nhất đao uy thế thôi phát đến mức tận cùng. Trong mơ hồ. Phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ. Chém ra một đao, thiên điệu thất sắc. Thiên điệu vắng vẻ, không có bất kỳ tiếng động. Toàn bộ đao thế đem tôn phi che phủ ở trong đó, dĩ nhiên khiến hắn sản sinh một loại khủng hoảng cảm giác. Đây là hoàng cấp con kiến hôi sao. Tôn phi kinh hãi, trường kiếm vũ động, trong cơ thể nguyên khí dâng, ra, hướng ô trí trường đao nền đón. ầm, Chém ra một đao, theo lại là ba đạo chém liên tục, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo. Dĩ nhiên đem Tôn Phi có liên tiếp lùi về phía sau. Điều đó không có khả năng. Tôn Phi kinh gọi liên tục, thế nhưng sự thực thắng hùng biện. Huyền băng nạo khí chém. Ô chí bất vi sở động, toàn thân khí thế lần thứ hai kéo lên, hung bá, tàn bạo, huyện như một con man hoàng manh thú. Huyền băng nạo khí chém ý tứ chính là một cổ khí phách, lúc này ô chí hoàn toàn đem một chiêu này tình tụy phát huy được. không lô đao chém trực tiếp chém phá hư không, hướng Tôn Phi chẳng đi, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng chính là nhân lúc hàn uống đòi mạng hắn cái này nhất đao, ô chi đồng dạng đem phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh dung nhập vào trong đó bộc phát ra huy thế mạnh mẽ vô cùng cái này huyền băng ngạo khí chém nguyên bổn chính là huyền chi pháp khi phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh hoàn mỹ dung hợp phía sau huy thế quả thực cường đại đến bạo nổ ngay tại lúc đó cái này nhất đao lại tràn ngập sát ý bén sát khí trực tiếp đem hư không chạm xuất ra đạo đạo khe tôn phi mới vừa ổn định thân hình hắn còn chưa kịp phẫn nộ Liền cảm thấy toàn thân tóc quản lập tức dựng thẳng lên đến. Đối mặt ô chi cái này nhất đao, hắn rốt cục biến màu sắc. Cái này nhất đao không thể ngăn cản. Trong ngáy mắt, hắn liền ở trong lòng so sánh ra cái này nhất đao uy thế, khiến hắn kinh sợ không gì sánh được. Trốn. Cái ý niệm này vừa mới sinh, hắn lập tức biến thành hành động, thân hình thoát một cái, tựa như hậu phương bay ngược đi. Muốn chạy trốn. Có thể chạy thoát sao. Ô chi chợt quát một tiếng, đao kia chém trực tiếp chém mà xuống đem trung quanh không gian chạm đánh phát sinh đùng đùng lâm thanh. Công tôn huynh cứu ta. mắt thấy không còn cách nào chạy trốn, tôn phi lại cũng không nói hoài mặt mũi gì, trực tiếp hướng công tôn bưng cầu cứu đứng lên. dưới chân của hắn động liên tục, hắn không thể sinh ra bốn cái chân đến. chỉ là tốc độ của hắn nhanh, ô chi công kích nhanh hơn, to lớn kia đao chém, trong nháy mắt liền chạm kích xuống tới. lúc này mặc dù là công tôn bưng muốn cứu, đều đã không kịp. ầm, tôn phi trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất tuôn ra, cơ lên trường kiếm, nên hướng to lớn kia đao chém. Theo hai người công kích đụng vào nhau, liền thấy Tôn Phi thân thể khỏe mạnh lại tựa như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt bị bị thương nặng, tiên huyết cuồn phốn không ngừng, cả người tức thì bị chém rơi xuống dưới đi. Dừng tay. Công Tôn Bương phản ứng kịp, gầm lên liên tục. Thấy vậy, Ô trí chỉ là lạnh rên một tiếng, rúng cổ tay, một đem phi đao bắn ra, giống như như tia chớp, một mạch hướng Tôn Phi yết hầu bắn đi. Tôn Phi trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, thần sắc cũng từ từ ảm đạm xuống. Trưng 592, huyết thần đan. Chết! Công tôn bưng khuôn mặt không thể tin tưởng, đờ đẫn nhìn Tôn Phi thi thể rơi đầy đất. Phỏng vấn. Đó lấy, hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, tràn đầy sợ hai hướng ô trí nhìn lại. Chỉ thấy ô trí đang tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, lần thứ hai khiến run lên trong lòng. Thiên giai sơ kỳ Tôn Phi, dĩ nhiên không tiếp nổi một gã hoàng cấp tu giả bà triêu. Cái này nếu là ở trước đây, hắn kiên quyết không sẽ tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, ngay mới vừa rồi, hắn trơ mắt nhìn tôn phi bị ô trí nhất đào bắn xuyên qua yết hầu lùng, hắn mặc dù muốn đi nghị cách cứu viện đều mỗi một thủ lĩnh cơ hội. Đột nhiên, trong lòng của hắn mọc lên thấy lạnh cả người. Cái này ô trí thật đáng sợ, cũng rất cổ quái. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Lúc này, hắn phát hiện lại có chút tiến thối lương nan. Vừa rồi chỉ là nóng người. Hiện tại đang chiến đấu chính thức bắt đầu. Ô Chí trong tay băng phong hàn liệt đao chấn động, trên không trung quần cuộn nổi lên từng đạo cuồng phong cùng hàn ý, chiến ý ngất trời nói rằng, con ngươi của hắn chỉ là tùy ý trường, thao thao sát ý trong nháy mắt tỏa khắp ra, trực khiến Công Tôn Bưng trong lòng hàn ý đại thịnh. Vừa rồi cũng chỉ là nó người. Công Tôn Bưng có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Lúc này, cũng vô pháp phân rõ Ô Chí theo như lời nói rốt cuộc có vài phần thật giả. Thế nhưng hắn lại biết, đối với Ô Chí, hắn đã sợ Chiến ý hoàn toàn không có. Nhất là chứng kiến Ô Chí trong mắt tóe bắn ra sát ý, Tôn Phi bị nhất đao xuyên thủng hết hầu đích tình cảnh luôn luôn ở trước mắt hiện lên. "Ô Chí, ta Công Tôn Đoan hòa ngươi có thể không có bao nhiêu thù hận, hôm nay chiến đấu liền dừng ở đây, ta đi trước một bước." Công Tôn Bưng thôn nuốt một búng nước miếng, sau đó chợt vật chạy thụ mạng. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả cùng Ô Chí động thủ dũng khí cũng không có. "Phế vật." Ô Chí thấy vậy, lạnh lùng rên một tiếng. Sau đó Hắn khí thế toàn thân trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Thắng, Thiên giai cường giả cũng không phải Ô Đại Ca đối thủ. Đồ Dương trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, hai mắt dại ra vô thần, trong đầu càng là một mảnh tương hồ. Đón lấy, hắn đột nhiên thanh tỉnh, khiếp sợ nhìn Ô Chí, cho tới bây giờ hắn mới xác định, Ô Chí dĩ nhiên thực sự chém giết một gã thiên giai cường giả. Bất khả tư nghị, cái này quả thực quá bất khả tư nghị. Đây mới thật là vượt cấp chiến đấu a. Đồ Dương kích động toàn thân đều run rẩy. Cả khuôn mặt càng là táo hồng một mảnh, nhìn phía Âu Chi ánh mắt tràn ngập sùng bái tình. Mắt thấy Âu Chi chém giết Tôn Phi, khâu nhược tuyết mấy người cũng là kích động không nớt. Mọi người không nên thư giãn, tùy thời chuẩn bị ứng phó một chút một đợt địch nhân công kích. Một lát sau, Âu Chi hướng mọi người nói. Phải. Khâu nhược tuyết các loại người lớn tiếng đáp, đối với chiến đấu phía sau tràn ngập lòng tin. Âu Chi, ngươi quả nhiên không làm lão Phu thất vọng, không sai, khá vô cùng. Đúng lúc này. Ô Chí trong đầu vang lên thứ thần thanh âm, cho dù là luôn luôn lạnh nhạt thứ thần, lúc này tâm tình sóng động cũng là phi thường lớn. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể rút về. Nghe được thanh âm này, ô Chí trong lòng cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Hắn hít sâu một hơi, có chút kích động nói ra, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể hướng thứ thần đại nhân hồi báo. Lời của hắn trong nháy mắt khiến khâu nhược tuyết mấy người kích động đứng lên. Hoàn thành thứ thần nhiệm vụ, liền ý nghĩa có thể được thứ thần hạng nhất truyền thừa, đây chính là thần giai. Chí cường giả truyền thừa A, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Ô đại ca, lúc này đây tiểu đệ theo chiên quang, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó ở thần tướng quốc có gì phân phó, tiểu đệ tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Đồ Dương trịnh trọng hướng ô chí chắp tay nói rằng, lúc này đây nhiệm vụ, hắn cơ hồ không có ra sức gì, liền dễ dàng hoàn thành, hoàn toàn chính là dính ô chí đám người quang. Đồ Dương cũng tự biết mình, trong lòng của hắn minh bạch, mặc dù không có sự hiện hữu của hắn, Ô chí mấy người cũng có thể buông lỏng hoàn thành nhiệm vụ. Ô chí thực lực bây giờ thực sự quá mạnh mẽ. Đoàn người rất là buông lỏng trở lại thứ thần chỗ ở khu vực. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh. Ô chí lạnh nhạt nói, thật giống như hoàn thành một món vi bất túc đạo sự tình. Được, tốt, tốt, ha ha, lúc này đây ta thấy thanh minh còn như thế nào càng hẳn dỡ. Thứ thần cười lên ha ha, nếp nhăn trên mặt dĩ nhiên đãng dao động ra thần thái khác thường. Đây là huyết thần đan. Có thể vô điều kiện đem tu vi của các ngươi tăng lên một cấp, đối với hoàng cấp tu giả có tác dụng, nếu như hoàng cấp đỉnh phong tu giả, thậm chí có khả năng nhờ vào đó một lần hành động đột phá đến thiên liên dài. Thứ thần xuất ra 7 miếng đan thuốc. Cái này đan thuốc xích hồng, tựa như bị tiên huyết nhuộm đỏ mở dạng, nắm trong tay, ô chí lập tức cảm thụ được một cổ nồng nặc chí cực huyết khí. Đồ Dương tiếp nhận cái này đan thuốc. cũng kích động kém chút run dậy. Hắn là hoàng cấp cường giả cấp 9 một bước có thể tấn thăng đến hoàng cấp đỉnh phong, một quả này đan thuốc khiến hắn chứng kiến tân chức thiên giai hy vọng. Ô Chí đám người thu đan thuốc, mã ngồi xuống đến uống vào. Cái này huyết thần đan là thứ thần có một đan thuốc, dĩ nhiên có thể vô điều kiện tăng lên một cấp, mặc dù là Ô Chí cũng có chút động tâm. Cái này huyết thần đan thuốc lực phi thường hung mãnh, khiến ở trong người khuyết tán ra, lập tức có tác dụng, dẫn dắt nguyên khí trong cơ thể theo sôi trào. Một lát sau, Ô Chí bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc cái này huyết thần đan dĩ nhiên khiến hắn vũ tu cùng linh tu đồng thời tăng lên một cấp lúc này hắn vũ tu cùng linh tu toàn bộ tấn thăng đến hoàng cấp lục cấp đó lấy khâu nhược tuyết bọn người từ lúc tỏa trung hồi tỉnh lại không có bất kỳ ngoài ý muốn toàn bộ đều tăng lên một cấp mà khâu nhược tuyết càng là vọt thẳng đánh tới hoàng cấp đỉnh phong là trong đám người cảnh giới tối cao người kế tiếp còn lại là xích phong thú hắn đã đã là hoàng cấp bát cấp cảnh giới lâm tinh lưu nhã Đương ảnh thì toàn bộ là hoàng cấp tứ cấp. Còn như Lộ Dương cũng không có dùng huyết thần đan, chỉ có thể hâm mộ nhìn Ochi đám người tu vi đề thăng, hắn là dự định tu vi đề thăng tới hoàng cấp đỉnh phong sau đó mới dùng cái này đan thuốc, hy vọng nhờ vào đó trùng kích thiên giai. Hiện tại ở còn lại lượng cái lối đi đều gặp phải phiền phức, ta cho hai người các ngươi tuyển chọn, thứ nhất, lão phu hiện tại cho các ngươi một phần truyền thừa, sau đó trực tiếp từ các ngươi đi ra ngoài, thứ hai, trợ giúp còn lại hai đội tu giả Chết để đánh đuổi này khôi lỗi, đương nhiên, đây coi như là khác nhiệm vụ, thưởng cho khách toán. Mắt thấy mọi người đã hấp thu huyết thần đan, thứ thần nói lần nữa. Đồ Dương do dự một chút, vẫn là nói với thứ thần, tiền bối, tiểu tử thực lực thấp, tuyển chọn hiện tại linh truyền thừa, mặt khác hai nơi chiến đấu, tiểu tử liền không tham dự. Đồ Dương rất tự biết mình, hắn có thể được phần này truyền thừa, hoàn toàn chính là ô trí công lao, còn như còn lại hai nơi chiến đấu, hắn căn bản không có tư cách tham dự. Thứ thần gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn một tay phất lên, một ánh hào quang không có vào đồ dương trong cơ thể, đồ dương cảm thụ một phen, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, rất hiển nhiên, phần này chuyển thừa khiến hắn phi thường thỏa mãn. Đa tạ tiền bối thành toàn. Đồ dương liền vội vàng không người hành lễ. Đây là ngươi nên được, ta hiện tại tiễn ngươi đi ra ngoài. Vừa nói, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, một tay phất lên, đồ dương cũng đã biến mất. Trưng 593, cứu người. Các ngươi lựa chọn như thế nào? Đưa đi đồ dương thứ thần lại đưa mắt nhìn sang Âu Chí đáng người, nhãn thần hơi có chút chờ mong. mà lúc này Khâu Nhược Tuyết mấy người cũng đưa mắt nhìn sang Âu Chí, rất hiển nhiên bọn họ nghe Âu Chí. Âu Chí nhún nhún bay, vừa lúc mới vừa rồi còn không có đánh đã nghiền, tự nhiên là tuyển chọn người thứ hai nhiệm vụ. Lâm Tinh đám người lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, đối với Âu Chí bọn họ có thể nói là hiểu rõ quá sâu, đã có cao hơn thường cho, Âu Chí là kiên quyết sẽ không bỏ qua. hơn nữa Thứ thần không chỉ có cứu bọn họ tánh mạng, càng là đường ảnh sư phụ, vô luận từ phương diện nào suy nghĩ, ô trí cũng sẽ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Được. Các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, hiện tại các ngươi đi điều thứ hai thông đạo, Linh Nguyệt nhanh sắp không kiên trì được nữa. Thứ thần tâm tình thật tốt, nơi đó có nửa điểm cũng bị đối phương công phá không gian su thế. Nghe được thứ thần mà nói, ô trí đám người chấn động trong lòng, cái này cũng là bọn hắn muốn lưu lại một nguyên nhân. Linh Nguyệt cùng tiểu huyết quan hệ không cả. Nếu như Linh Nguyệt ở chỗ này gặp chuyện không may, bọn họ không còn cách nào hướng tiểu huyết phân phó. Tiên bối, chúng ta cái này phải vội vàng. Nghe nói Linh Nguyệt nhanh sắp không kiên trì được nữa, ô trì đám người vội vàng hướng thứ thần cáo tử. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, trong chốc lát liền đã tới điều thứ hai nhập cầu, rất xa là có thể nghe được trận trận tiếng kê Linh Nguyệt, thúc thủ chịu trói đi, tất cả phản kháng đều là phí công. Nhất đạo thanh âm quen thuộc chuyện ngày ô trì đám người trong hai, chính là vũ hóa sơn yêu đồng. Yêu đồng, đông phương tiểu, các ngươi thân là 12 đại thế lực đệ tử, dĩ nhiên cam nguyện làm người khác khối lỗi, nhất định chính là người nhu nhược. Linh Nguyệt tức giận kêu to lên. Tình huống nàng bây giờ rất là không hay, nói ra tràn ngập cảm giác vô lực. Cùng nàng nói nhảm gì đó, trực tiếp nhất đào sát là được. Hai bên trái phải, nhất đạo không nhịn được thanh âm truyền đến, lại là một gã thiên giai cường giả. Hắc hắc, tà nguyệt cốc đệ tử à, bản tôn hoa tùng, còn chưa từng có thành phẩm quá 12 đại thế lực đệ tử đâu lại là nhất đạo dâm tà thanh âm truyền đến, người này dĩ nhiên cũng là một gã thiên tài cường giả. Tô đạt đến, ngươi lại dám đánh 12 đại thế lực đệ tử chủ ý, nhất định chính là sống không nhịn được." Linh Nguyệt gầm lên liên tục. "Hắc hắc, trước đây ta quả thực không dám đánh 12 đại thế lực đệ tử chủ ý, nhưng là bây giờ mà, ngươi lại là thứ gì?" Tô Đạt Đến đắc ý kêu to lên, nhưng sau khi ngưng tụ ra một chỉ cự trường, một mạch hướng Linh Nguyệt đập tới. Ầm. Một tiếng nổ đùng vang lên, đối mặt một trưởng này Linh Nguyệt dù cho lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí cũng là không được lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không có cách nào vô luận là yêu đồng vẫn là đông phương tiểu, đều là cùng nàng không phân cao thấp cường giả. Hiện tại lại có hai gã thiên giai cường giả nhìn chằm chằm, chớ nói nguyên khí của nàng đã tiêu hao quá bán, chính là thời kỳ toàn thịnh cũng đánh không lại bốn người này liên thủ a. Huống chi, Chu Vi còn có những thứ khác một ít tu giả, còn như cùng nàng cùng nhau thủ hộ đệ nhị cái lối đi tu giả. Lúc này chỉ còn lại có một gã hoàng cấp tột cùng cường giả còn đang kiên trì. Đầu tiên nói trước, cái này ta nguyệt cốc đệ tử, ta tô đạt đến muốn, các ngươi ai cũng không cho phép giành với ta. Tô đạt đến cảnh cáo nhất hướng yêu đồng ba người nói. Yêu đồng ba người lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không thèm cùng hắn tranh đoạt. Hơn nữa, bọn họ đối với Linh Nguyệt cũng không có hứng thú. Tô đạt cắp hắc cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, lần thứ hai hướng Linh Nguyệt nào qua. Nghĩ tới ta Linh Nguyệt coi như là ta nguyệt cốc một cái đệ tử thiên tài Không nghĩ tới lại muốn vẫn lạc ở đây, tiểu huyết, ngươi yên tâm, dù cho ta chính là cũng tuyệt đối sẽ không khiến những người khác làm bẩn cơ thể của ta. Linh Nguyệt trong miệng Tiên Huyết cuồn cuốn, cả khuôn mặt càng là tái nhợt như vậy, hiển nhiên là chịu rất nặng thương tổn. Thế nhưng ánh mắt của nàng kiên quyết, dĩ nhiên tùy thời làm tốt cùng địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị. Ha ha, tiểu mỹ nhân nhi, ngoan ngoan theo ta đi thôi. Lúc này, tôi đạt đến là năm chắc phần thắng, Dương Dương đáp ý hoàn toàn đem linh nguyệt trở thành con mồi của mình trong con ngươi tràn đầy biểu tình hài hước linh nguyệt lạnh rên một tiếng trong cơ thể nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động chính là cấp cho đối phương một kích chí mạng mang đến đồng quy vu tận thiếp ta nhất đạo đúng lúc này linh nguyệt phía sau đống nhiên truyền đến một tiếng hử lạnh âm thanh liền cái này liền thấy nhất đạo to lớn đao chém trên không trung đãm tràn ra đến một cổ cuồng bá hung hãn khí thế từ cái này đao chém lên tỏ khắp ra dĩ nhiên khiến người ta sinh ra một cổ không thể chống lại chi niệm Linh Nguyệt đối với ô Chí thanh niên coi như là hết sức quen thuộc, lập tức đình chỉ Nguyên Dan tự bạo. Khi ô Chí phát hiện Linh Nguyệt tình cảnh không hay lúc, hắn liền ngay đầu tiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hực xuất hiện sau lưng Linh Nguyệt. Cái này nhất đao huyền băng ngạo khí chém hoàn toàn đem đối phương che phủ ở trong đó, to lớn đao chém ngang trời mà xuống, trực tiếp đem tô đạt đến cánh tay của chém xuống đến, giống như là cắt đầu hủ một dạng vô cùng dễ dàng. Tiểu tử muốn chết, tô đạt đến mắt thấy tới tay mập nhục thân sẽ phi. Tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, quát lớn liên tục. Thiên địa hợp nhất. Tô trí dung cổ tay, vẻ hàn quang thiểm hiện ra, một mạch hướng tô đạt đến hết hầu đi. Phi đao dung nhập vào trong thiên địa, mượn thiên địa chi thế hướng tô đạt đến bức cắp đi. Tô đạt đến trong lòng dùng mình, cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, vội vã dừng người lại, cẩn thận đề phòng. Tô trí nhân cơ hội này, trực tiếp đem Linh Nguyệt cứu được. Người là ai? Cũng dám phá hư bản tôn thật là tốt sự tình. Tô Đạt đến tuy là tránh thoát ô Chí phi đao, nhưng cũng là sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn phía ô Chí lúc, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Người giết người, tiếp ta một chiêu nữa tịch diệt chém. Ô Chí lần thứ hai đoạt công, băng phong hàn liệt đao đi qua từng đạo cơn lốc cùng hàn ý, một mạch hướng đối phương bào phủ đi. Hắn là hạ quyết tâm, muốn ở còn lại đám người phản ứng kịp trước khi, đem cái này Tô Đạt đến chém giết tại chỗ. Tịch diệt chém, huyền băng nạo khí chém. Nhất đao hợp với nhất đao. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí không ngừng tiêu hao. Trong chốc lát, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo bổ ra mấy đao, toàn bộ hướng tô đạt đến bao phủ đi. Tô đạt đến trong lòng kinh hãi, đồng dạng thi triển ra tuyệt kỹ nên hướng Ô Chí công kích. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền khiếp sợ phát hiện mình công kích dĩ nhiên không còn cách nào đem Ô Chí bước lui. Hắn càng là lâm vào Ô Chí công kích tiết tấu trong. Ô Chí có chém liên tục phần mềm hất, hơn nữa hắn tốc độ công kích rất nhanh, công kích cơ hồ không có bất kỳ khoảng cách. Hoàn toàn đem tô đạt đến bước tại Hạ Phong, rốt cục lại là lưỡng đạo đao chém bổ ra, tô đạt đến cũng không còn cách nào kháng trụ, bị ô Chí phách bay ra ngoài, thân thể hắn liên tục rút lui, khí huyết quay cuồng liên tục. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lặng yên không tiếng động thoáng hiện, ở hắn không có phản ứng kịp trước khi xuyên thủng cổ họng của hắn. Một gã thiên giai cường giả bỏ mạng ở ô Chí trong tay, Âu Chí bằng vào thực lực cường đại, lần thứ hai chém giết một gã thiên giai cường giả, làm sao có thể? Một mạch đến tử vong, đồ thắp vẫn có chút không thể tin được bản thân sẽ chết ở một cái hoàng cấp tu giả trong tay. Trong lúc nhất thời, tất cả ngạch tu giả đều ngây người. Trước 594, ô trí ra vẻ ta đây. Ngươi dĩ nhiên sát tô đặt đến. Yêu đồng cùng đông phương tiểu lăng lăng nhìn ô trí, khuôn mặt không thể tin tưởng. Lúc này, mặt khác tên kia thiên giai cường giả trong con ngươi đồng dạng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Linh Nguyệt lẩm bẩm nói. Trên mặt đồng dạng đầy khiếp sợ chi sắc. Nếu không phải Ô Chí đột nhiên xuất hiện, nàng đều cũng định tự bạo nguyên đan, cùng đối phương đồng quy vô tận. Bây giờ thấy Ô Chí mạnh mẽ như thế, nàng tâm lý có chút động dung đứng lên. Tiểu huyết là huynh đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu được. Ô Chí thản nhiên nói, hắn cứu Linh Nguyệt, toàn bộ đều là xem ở Tiểu huyết mặt mũi của. Nói cách khác, hắn tuy là cũng sẽ cứu người, cũng không biết liều mạng như vậy. Vừa rồi chém giết Tô đặt đến, hắn tuy là nhìn như vô cùng cường đại, Trong chốc lát đã đem tô đạt đến chém với dưới đao, có vẻ cực kỳ dễ dàng, kỳ thực hắn tâm lý lại là vô cùng rõ ràng, nếu không phải cái này tô đạt đến tâm tư đều đặt ở linh nguyệt trên người, hắn cũng không khả năng như vậy ung dung. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tốc độ công kích cùng tần suất có quan hệ, tô đạt đến bị hắn đánh trở tay không kịp, hoàn toàn bị hắn áp chế ở hạ phòng, ở vào hắn tần suất công kích phía dưới, tựa như không có bất kỳ sức đánh trả. Thế nhưng ô trí lại rõ ràng. Nếu để cho hắn và cái này tô đạt đến chính diện chiến đấu, hắn mặc dù có thể thắng, cũng nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều. Cái này tô đạt đến cũng không phải là Tôn Phi, mà là đã tấn chức thiên giai rất nhiều năm Cường Giả, tuy là đồng dạng cũng là thiên giai nhất cấp, thế nhưng cảnh giới cũng đã phi thường vững chắc. Mắt thấy yêu đồng cùng đông phương tiểu hai người đều ngưng công kích, những còn lại đó tu giả cũng đều dừng lại, rất là kính ý nhìn Ô Chí. Ô Chí lấy hoàng cấp tu giả, ung dung chém giết một gã thiên giai Cường Giả đối với bọn họ trùng kích thực sự quá lớn, không sợ chết liền cứ đi lên. Âu chí lãnh đạm liếc này tu giả liếc mắt, sát khí trầm trầm nói rằng, hắn đứng ở lối vào, đem linh nguyệt hộ ở sau người, ngạo nghẽ nhìn yêu đồng đám người, khá có một loại một kẻ làm quan tư thế. Con mắt từ này tu giả trên mặt của đảo qua, dĩ nhiên không ai dám cùng hắn đối diện. Đồng lão, tiểu tử này như vậy cuồng vọng, cần nhi lao xuất thủ đưa hắn bắt ta. Yêu đồng tiến lên một bước, chắp tay hướng mặt khác tên kia thiên giai cường giả nói rằng. Không sai, tiểu tử này thực lực quá mạnh, chỉ có đồng lao xuất thủ, rất có thể chấn áp hắn. Đông vương tiểu cũng là tiến lên một bước, hướng thiên giai cường giả thỉnh cầu nói. Thỉnh đồng lao xuất thủ. Thấy vậy, những thứ khác tu giả cũng liền vội vàng tiến lên hô. Ô chí thực lực quá mạnh, để cho bọn họ đi đối phó ô chí, đó nhất định chính là muốn mạng của bọn họ. Lúc này, đồng lao sắc mặt có chút âm trầm, mọi người căn bản là không có cách nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ô chí đem những người này biểu hiện nhìn ở trong mắt trong lòng chẳng đáng tốt cùng. Hắn rất rõ ràng, mới vừa xuất thủ đã chấn nhiếp những thứ này tu giả. Chư vị, thanh minh ý của đại nhân là đem các loại người toàn bộ chém giết, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, thanh minh đại nhân có thể cũng sẽ không vui vẻ. Tiểu tử này chỉ có một người, mọi người vẫn là đồng loạt ra tay, điểm tâm sáng chấn áp hắn, song trở về hướng thanh minh đại nhân phục mệnh mới được. Đồng lao thanh em khàn khàn, trên người lại hiện ra khí thế cường đại. Khiến hắn đi đối phó ô tr kỳ thực trong lòng cũng là không có chắc. Hắn và Tô đạt đến thực lực tương xứng, hiện tại Tô đạt đến bị Ô Chí dễ dàng chém giết, hắn cũng không nhận ra bản thân là có thể thế nhưng Ô Chí. Hơn nữa, trong lòng cũng của hắn là thầm giận, yêu đồng đám người dĩ nhiên bắt hắn đến làm bia đỡ đạn, quả thực không thể tha thứ. Thiên giai cường giả lòng tự trọng thế nhưng rất mạnh a. Đồng Lao đã lên tiếng, yêu đồng mấy người cũng không tốt nói cái gì nữa. Đã như vậy, vẫn là điểm tâm sáng đem tiểu tử này chán áp, mọi người cùng nhau xuất thủ. Yêu đồng bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới đồng lão như vậy yêu quý Vũ Tóc. Dĩ nhiên không dám cùng Ô Chí đánh nhau chết sống. Quần công sao? Thấy vậy, Ô Chí liên tục cười lạnh, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời trào hiện ra. Nhưng thấy hai tay của hắn khẽ giơ lên, một tay thượng di tán phong chi ý cảnh, trên tay kia lại đã dạng nổi băng chi ý cảnh. Đột nhiên, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay phải, mà hắn chi phối lại nhanh chóng ngưng tụ ra nhất đạo băng tiễn. Hảo hảo hưởng thụ đi. Ô Chí hét lớn một tiếng, hai cổ tay run lên, phi đao cùng băng tiễn đồng thời bắn ra, một mạch hướng yêu đồng bay đi. Hai tay của hắn không có bất kỳ ngừng kinh doanh, một tay phi đao, một tay băng tiễn, hai cái tay bị bám từng đạo mơ hồ hư ảnh, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị đao quang hỏa băng tiễn bao phủ. Tiếng do rít gào, hàn ý u mịch. Ở chém liên tục phần mềm học, huyết ảnh công kích phần mềm học đẳng đẳng thêm được hạ, toàn bộ đất trời đều rất giống thành đao quang hỏa băng tiễn thế giới. Mọi người cẩn thận nhanh lên một chút né tránh. Yêu đồng giống to, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng thầm. Bọn họ vừa muốn đối với Ô Chí khởi sướng quân công, Ô Chí lại dẫn đầu xuất thủ. Xông ở phía trước vài tên tu giả, trong lúc nhất thời không có phòng bị, dĩ nhiên trực tiếp bị bắn thành cái sảng, khiến chúng tu giả trong lòng phát lạnh. Đối mặt phô thiên cái địa một thanh công kích, này tu giả dĩ nhiên sinh không dậy nổi bất luận cái gì ngăn cản ý niệm trong đầu. Thế nhưng, Ô Chí băng tiễn thuật có ma pháp tập trung, này tu giả không né hoàn hảo. Cái này trốn một chút nhấp nhỏ đến, trong nháy mắt liền nên đón càng nhiều hơn công kích, trong chốc lát đã bị bắn sát tại chỗ. Tiếp tục như vậy không được, mọi người theo ta vọt tới trước. Đồng lao minh bạch, như vậy xuống phía dưới tất cả tu giả đều có thể bị ô trí bắn sát. Nhưng thấy trong cơ thể hắn nguyên khí ngưng tụ, một con ngập trời bàn tay to xuất hiện ở giữa không trung, che lấp khắp chiến trường. Nguyên khí kia cự trưởng hoành ngăn hồ sơ ở trước mọi người, tiện tay chảo một cái, vô số băng tiễn cùng ánh đao tan biến. chỉ là Ôn chí công kích thực sự quá hung bạo, chỉ dựa vào đồng lão một người, căn bản là không có cách bận tâm toàn diện. Hơn nữa, những băng tiền đó cùng phi đao bắn trúng hắn cự trường, trong chốc lát, hắn cự trường liền ảm đạm xuống, sau đó ầm ầm tan vỡ, tiền tiền hậu hậu dĩ nhiên không có ngừng lưu nửa khắc đồng hồ. Đến lúc này, đồng lão cũng bắt đầu động dung. Tiểu tử này công kích cường đại như vậy, ta nếu như sơ ý một chút, rất có thể sẽ vải tô đạt đến hạ tràng. Đồng lão ở trong lòng nói rằng, công kích lập tức yếu vải phần. Càng nhiều hơn còn lại là phòng bị ô trí thi triển còn lại thủ đoạn, còn như cái này đẩy trời phi đao cùng băng tiễn, đối với hắn mà nói còn tạo thành không uy hiếp chí mạng. Bên này đồng lão là bảo toàn tự thân, lập tức lệnh yêu đồng đám người cảm thụ được lớn hơn áp lực. Yêu đồng tuy là biết rõ đạo đồng lão không có đem hết toàn lực, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng oán hận chửi bậy. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, khâu nhược tuyết mấy người cũng rốt cục đến, đều tế xuất nguyên khí, nhằm phía này tu giả Chiến ý được kêu là một cái vang rội a, Linh Nguyệt rất được xúc động, từ ô chí phía sau loại ra, gia nhập vào khâu nhược tuyết trong đám người gian, nhằm phía đối phương tu giả. Ha ha! Ô chí cười lớn một tiếng, đầy trời đao ảnh cùng băng tiễn trong nháy mắt biến mất, ngắn ngủi này chốc lát công kích, đối phương chỉ còn lại có 13 tên tu giả, những người khác toàn bộ trôn vùi ở ô chí công kích phía dưới. Trưng 595, cường thế. Ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản hơn 10 tên tu giả đội ngũ. Chỉ còn lại có 13 người. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là âm trầm không gì sánh được. Nhất là yêu đồng cùng đông phương tiểu, rất là không thể nào tiếp thu được cái này một cái thực tế. Bọn họ thế nhưng 12 đại thế lực đệ tử A. Bây giờ đối mặt ô trí công kích, lại bị làm chật vật như vậy, đây quả thực là xỉ nụ. Đương nhiên, nhìn tô đạt đến tử ở ô trí trong tay, đồng lão không làm gì được ô trí, bọn họ trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Cái này cái gì đồng lão giao cho ta, Những người còn lại giao cho các ngươi, có chuyện sao?" Tô Chí Ngạo nghệ chợt quát một tiếng, băng hàn phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, hai tròng mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Đồng lão. Một trận chiến này, hắn mục tiêu chính là Đồng lão, còn như này hoàng cấp tu giả, đã không còn cách nào nhắc tới hứng thú của hắn. "Ha ha, ô đại ca nếu phân phó, vậy khẳng định chính là không có vấn đề." Lâm Tinh cười ha ha một tiếng, tiêu ngạo kêu lên. "Ô Chí đều một cách tự tin cùng thiên giai cường giả đánh một trận, thân là Ô Chí huynh đệ, Nếu như đối mặt một ít hoàng cấp tu giả đều nơm nớp lo sợ, đây chẳng phải là lăng đủ. Ở nguyên khí thôi phát hạ, Lâm Tinh sau lưng tinh thần đá lớn rất là chói mắt, hắn trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi động kim giáo tiễn, hướng yêu đồng đám người bay tới. Yêu đồng giao cho ta. Khâu Nhược Tuyết thản nhiên nói, trong tay huyết liên tỏ khắp ra diêm dúa lẳng lơ hào quang đỏ ngầu, vừa nhìn cũng rất phải không phàm. Nàng hiện tại đã là hoàng cấp tuyệt cùng cảnh giới, lại có huyết liên nơi tay, cho dù là 12 đại thế lực đệ tử, Nàng cũng một cách tự tin đánh một trận. Đã như vậy, cái này Đông Phương Tiểu liền giao cho ta đi. Linh Nguyệt trên người đột nhiên hiện ra khí thế bằng bạc, trên biển Minh Nguyệt huyết mạch cũng theo thay đổi càng thêm rõ ràng. Vừa rồi trận chiến ấy, nàng bị Đông Phương Tiểu đám người liên thủ có không còn sức đánh trả chút nào, hiện tại chính là nàng báo thủ rửa hận thời điểm. Đồng thời, nàng cũng không nguyện ý bị ô trí xem nhẹ. Nói cho cùng, cái này cửa vào chiến đấu vẫn là nàng phụ trách, lúc này nàng phải rất thân ra. được rồi. Những thứ khác tu giả liền giao cho chúng ta. Đương ảnh có chút bất đắc dĩ, nàng vốn là muốn đem mục tiêu tập trung đông phương kiểu, nếu Linh Nguyệt dẫn đầu mở miệng trước, nàng cũng không thể cùng Linh Nguyệt tranh đoạt đi. Trong lúc nhất thời, ô trí bọn người tập trung mục tiêu, từng cái chiến ý dâng cao, sát khí trùng thiên. Trái lại đối phương trận doanh, mới vừa rồi bị ô trí một trận chém giết, từng cái ủ rũ, đâu còn chút nào chiến ý. Tất cả mọi người tỉnh lại đi, nếu không phải có khả năng đem những người này chém giết. Thanh minh đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hoành cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết, không bằng nỗ lực bính bắt một lần. Yêu đồng đống nhiên hướng về phía chúng tu giả đại uống, thân tình kích ngang không gì sánh được. Có thể ở ô trí phi đao cùng băng tiện dưới sự công kích còn sống sót, đều là chân chính có thực lực cường giả, trong lòng đều có một khẩu ngạo khí, nguyên bản bị ô trí bắn chìm ý chi chiến đấu, nghe yêu đồng những lời này, từng cái một con mắt đống nhiên sáng lên. Không sai. Bọn họ sinh mệnh trưởng không ở thanh minh đại trong tay của người, hiện tại sinh cơ duy nhất chính là đem ô trí đám người chém giết, đến lúc này chỉ có thể buông tay đánh một trận. Nếu như đánh thắng, bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót, nếu như thua, cũng chỉ có chết. Dù cho chỉ là vì sinh tồn, lúc này cũng phải liều mạng. Chúng tu giả trong nháy mắt rắc ngộ, từng cái buộc phát ra cường đại ý chí chiến đấu. Chiến đấu, rất khác nhau chết. Ô trí thực lực cường đại, không có nghĩa là những người khác thực lực cũng mạnh. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Không thể không nói, những thứ này tu giả tâm trí vẫn là rất mạnh. Bờ giờ. Hừ. Thế nhưng, đúng lúc này, một gã tu giả phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, hàn ý lạnh như băng rót vào cổ áo của hắn, khiến toàn thân hắn tóc quàng trong nháy mắt dựng đứng. Đó lấy, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ghim vào chỗ yếu hại của hắn trong, tiên huyết tóe bắn ra, hắn nỗ lực quay đầu đi, đánh bất ngờ người của hắn lại đã sớm biến mất. Thình thịch Cái này thi thể của người tẹ ngã xuống đất, trong nháy mắt khiến chúng tu giả cảnh giác, từng cái sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, vừa mới lên một chút ý chí chiến đấu, lần thứ hai xuống dốc không phanh Trên mặt nổi địch nhân không đáng sợ, cái này âm thầm địch nhân mới là nhất khiến người sợ hãi. Đường ảnh một kích thành công, trong nháy mắt trốn chui xa ly khai, căn bản không cho đối phương cơ hội phản kích. Yêu đồng thấy vậy, cả khuôn mặt đều hắc khởi đến. Hắn vừa mới điều động một chút ý chí chiến đấu, bởi vì đường ảnh một kích này hầu như toàn bộ tiêu hao hầu như không còn chỉ biết chơi đánh lén sao yêu đồng tức giận kêu to lên hắn một đôi mắt không ngừng hướng bốn phía liếc bắn đi kỳ vọng tìm được đường ảnh thân hình bất quá hắn nhất định thất vọng người đối thủ là ta đúng lúc này nhất đạo thanh âm đạm mạc truyền đến khâu nhược tuyết một tay bắt nổi huyết liên vọt tới yêu đồng trước người của trong cơ thể nguyên khí thôi động huyết liên bắn ra từng đạo tiêm máu một mạch hướng yêu đồng bay tới yêu đồng kinh hãi mắt phải không ngừng quệt từng đạo cảnh tượng viền ảo đạng dạng ra thướng khâu nhược tuyết bao phủ tới chỉ là cảnh tượng huyền ảo còn chưa rơi xuống liền từ huyết liên thượng bắn ra nhất đạo tiêm máu trực tiếp đem cảnh tượng huyền ảo đánh cái nát bấy khiến yêu đồng kinh hãi không thôi khâu nhược tuyết huyết liên được xưng có thể bài trừ tất cả mê trướng cái này tiểu tiểu cảnh tượng huyền ảo tự nhiên không làm khó được nàng không làm sao được yêu đồng chỉ có thể thu liễm lại tâm thần lấy mình chân thực bản lĩnh cùng khâu nhược tuyết đấu cùng một chỗ ha ha thiên giai cường giả cũng không gì hơn cái này Xa xa đột nhiên truyền đến ô chí cuồng vọng tiếng cười to. Nhưng thấy tên kia thiên giai cường giả ở ô chí luân phiên công kích, dĩ nhiên hoàn toàn rơi tại hạ phòng, một thời nửa khắc tuy là còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, lúc này lại không có cái gì phản kích dư địa. Đồng Lao trầm như nước, trong lòng sớm đã nổi giận phi thường. Hắn đường đường thiên giai cường giả, ở ô chí cái này hoàng cấp tu giả trước mặt, dĩ nhiên không có bất kỳ ưu thế, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi, với hắn mà nói càng là thiên đại nhục nhã. Chỉ là hắn rồi lại phải tiếp thu lúc này, ô trí quá cường đại, đã không phải là hắn có thể ngăn cản. trong lòng có ý nghĩ như vậy, đồng lão công kích thay đổi càng cẩn thận hơn đứng lên. như vậy đến nay, chiếm đối với hắn càng thêm bất lợi. tịch giết chém, hám thiên liệt địa chém, huyền băng ngạo khí chém, ô trí mỗi một đạo công kích đều là như thế cuồng bạo, có đồng lão không có bất kỳ sức đánh trả. ô trí, ngươi phá hư thanh minh đại nhân kế hoạch, sẽ chờ bị cân nhắc quyết định đi. đồng lão phát một tiếng oan, tiếp theo bị đẩy lùi cơ hội triển khai thân pháp, nhanh chóng bỏ chạy đi. hắn là một cái phi thường tích mệnh người, rõ ràng biết không phải là đối thủ của Âu Chí, nơi đó sẽ còn tiếp tục dây dưa. Âu Chí cũng không có đuổi theo đánh, thiên giai cường giả nếu như một lòng đào tẩu, mặc dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng rất khó đuổi theo kịp. hắn đứng nạo ngẽ trong hư không, quét mắt toàn bộ chiến trường, trong lòng kích đã không nứt. Khâu Nhược Tuyết đám người hiện tại đã hoàn toàn lớn lên, cùng này hoàng cấp cường giả đánh với, dĩ nhiên không chút nào rơi xuống hạ phong. Yêu đồng, chịu chết đi. Ô trí cũng không muốn chỉ hoán tiếp nữa, còn có thứ ba nhập khẩu chờ hắn đi cứu viện, trực tiếp chợt quát một tiếng, thân thủy phong động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, một mạch hướng yêu đồng nào qua. Trưng 596, nhiệm vụ hoàn thành. Ô trí thi triển ra cương quyết huyễn chân bước, cả người giống như nhất đạo thanh phong một dạng, một mạch hướng yêu đồng thổi qua đi. S. John G. Mì ẩn hủ ạ tản dê la S. John G. Phỏng vấn. Thân thủy phong động, như đúng như huyễn như gió, khiến cho người khó có thể chốc sở. Trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí có quy luật lưu động, ở xung quanh thân hắn, gió ở nhẹ ngâm. Băng đang múa may, huyền băng náo khí chém. Băng phong hàn liệt đao đột nhiên chém ra, giống như nhất đạo thiên long mở dạng, từ trong hư không chém mà xuống, khí thế ba tuyệt, uy phong lẫm lẫm. Yêu Đồng tuy là cùng Khâu Nhược Tuyết chiến hừng hực khí thế, thậm chí còn bị Khâu Nhược Tuyết áp chế ở hạ phong, kỳ thực tâm thần của hắn cũng vẫn đang chú ý ô trí cùng đồng lao giữa chiến đấu. Toàn bộ chiến trường trong duy nhất khiến hắn vô cùng kiên kỵ đúng là Âu Chí. sở dĩ khi đồng lão chạy trốn một khắc kia trong lòng của hắn mà bắt đầu cảnh giác. Âu Chí thân hình vừa động là hắn biết không được, huyết mạch chi lực hoàn toàn bị hắn thôi động. trong tay Thiên Giai Nguyên Khí bộc phát ra kinh người vì thế trực tiếp đem Khâu Nhược Tuyết bức thối lui đến. sau đó hắn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tuyển chọn bỏ chạy. đối mặt Âu Chí, hắn cảm giác mình không có bất kỳ cơ hội thắng lợi. ta mặc dù chạy trở về có đồng lão làm điểm lưng. Nghĩ đến thanh minh đại nhân cũng sẽ không quá nhiều trách cứ với ta. Yêu đồng tâm lý đánh bản tính, căn bản không nguyện ý cùng ô Chí giao phong. Yêu đồng, chạy đi đâu? Ô Chí quát lớn lên tiếng, khổng lồ kia đao chém phá toái hư không, một mạch hướng yêu đồng nghiền ép đi. Yêu đồng trong lòng hoảng sợ, trong cơ thể nguyên khí cuốn phún, đem thân pháp thi triển đến cực hạn. ầm, Bang phong hàn liệt đao chiến ở trong hư không, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đồng đoàn, lại không có thương tổn được yêu đồng mây may. may. Không có cách nào yêu đồng cảnh giác tính thực sự rất cao. Yêu đồng, ngươi chỉ biết chạy trốn sao. Ô Chí trong lòng hận vô cùng, rung cổ tay, một đem phi đao toàn bắn ra, giống như lưu tinh như tia chớp, trong nháy mắt đến yêu đồng phía sau. Yêu đồng đối với ô Chí phòng bị quá sâu, hơn nữa đây chỉ là một đạo bình thường nhất công kích, tự nhiên là không làm gì được yêu đồng. Chỉ là, cái này lại chậm lại yêu đồng tốc độ chạy trốn. Mà lúc này, ở yêu đồng bên người, lại đống nhiên thoát ra nhất đạo tiểu tiểu nhân thân ảnh. Lạng yên không tiếng động ẩn nút đến yêu đồng bên người, sau đó đột nhiên gây khó khăn, một mạch hướng trô yếu hại của hắn công tới. Người này dĩ nhiên chính là đường ảnh. Nàng phải thứ thần thứ thần đạo truyền thừa, mặc dù chỉ là sơ bộ và môn, cũng đã triển khai lộ ra chiến lược cường đại. Yêu đồng cũng thật không ngờ dĩ nhiên đã có người ẩn nút đến bên người của hắn, cũng là không khỏi kinh hãi. Bất quá, hắn cũng không hổ là 12 đại thế lực đệ tử, thân hình xê dịch, dĩ nhiên lấy vai cứng rắn chịu đường ảnh một kích này, cả người một cái đảo. Tiên huyết trong nháy mắt như chú phun ra, mê huyễn đột phát, yêu đồng cắn răng kêu lên. Ở xung quanh thân hắn đột nhiên mọc lên từng đạo mê huyễn quang mang, khiến đường ảnh không khỏi cảnh giác đề phòng. Chỉ là cái này mê huyễn quang mang chỉ là xảo túng tức thệ, đợi tia sáng kia tiêu tán phía sau, yêu đồng đã sớm nương đột pháp biến mất. Thật là cao minh đột pháp, ô trí lúc này cũng bay đến đường ảnh bên người, khen ngợi nói rằng. Đối với cái này yêu đồng, hắn lúc này cũng không khỏi không nói một cái bội phục. Bên kia. Đông Phương Kiều mắt thấy đồng lão cùng yêu đồng đều đảo tẩu, nàng cũng không có bất kỳ ý chí chiến đấu, cùng Linh Nguyệt tùy tiện chiến đấu hai cái hiệp, cũng vội vã bỏ chạy. Đối với chém giết Đông Phương Kiều, ô trí không có có bất kỳ hứng thú gì, sở dĩ cũng liền tùy ý nàng đảo tẩu. Còn như còn dư lại này tu giả, sẽ không có vận khí tốt như vậy, ở lâm tinh mấy người dưới sự công kích, nguyên nay đã còn dư lại không nhiều lắm, theo Linh Nguyệt gia nhập vào, trong chốc lát đã bị chém giết hầu như không còn. Đến tận đây cái này đạo thứ hai nhập khẩu coi như là bảo vệ cho. Ochi đám người nhiệm vụ hoàn thành, lại không có chút nào đình lại, cùng linh nguyệt vội vã chào hỏi, thẳng đến thứ ba nhập khẩu đi. Thứ ba nhập khẩu đồng dạng có sáu gã tu giả chiến thủ, mà đầu lĩnh kia mộ thanh, quá mức thậm chí đã đạt được thiên giai, thực lực cường đại không gì sánh được. khi Ochi đám người chạy đến thời điểm, mộ thanh mang theo hai gã hoàng cấp tu giả, ở đối phương tu giả dưới sự vây công, đang liên tục bại lui mà vây công bọn họ tu giả dĩ nhiên đạt được gần 50 người. Chủ yếu nhất là, mộ thanh chỉ là vừa mới vừa tấn chức thiên giai, này vây công tu giả chung lại có ba gã thiên giai cường giả. Nếu không phải mộ thanh có thiên giai nguyên khí tương trợ, ở ba gã thiên giai cường giả dưới sự vây công, cũng sớm đã bại vong. Có thể nói, chiến đấu rằng có đến bây giờ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là đối phương ba người kiềng kỵ hắn thiên giai nguyên khí. Mộ thanh, rất ở, chúng ta có thể giúp ngươi. Rất xa. Ô Chí liền lớn tiếng kêu lên. Thân pháp của hắn rất nhanh không gì sánh được, trong nháy mắt liền vọt tới phụ cận, không nói hai lời, trực tiếp tế xuất băng phong hàn liệt đao, nhất chiêu cuồng bạo công kích liền hướng một tên trong đó thiên giai cường giả chém tới. Còn như khâu nhược tuyết đám người, còn lại là nhào vào những thứ khác tu giả trung gian. Nhìn thấy ô Chí đám người xuất hiện, mộ thanh tinh thần chấn động, trong tay thiên giai nguyên khí bỗng nhiên bộc phát ra huy thế cường đại, đem hai gã khác thiên giai cường giả cuốn vào trong đó. Ô Chí công kích tuyển như thao áp hồng thủy một dạng, một đợt hợp với một đợt tuyển nếu không có cuối cùng. Những thứ này thiên giai cường giả cũng đều là thiên giai nhất cấp, đối mặt Ô Chí liên miên bất tuyệt công kích, dĩ nhiên chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Cũng khó trách ba gã thiên giai cường giả thấy Ô Chí chỉ là một hoàng cấp tu giả, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt, khinh thị phía dưới bị Ô Chí đánh trở tay không kịp. Tiểu tử muốn chết! Tiên kia thiên giai cường giả bị Ô Chí một phen cường công có nổi trận lôi đỉnh. Nhưng không thể làm gì. Mộ Thanh thấy vậy, cũng nhãn tình sáng lên, trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi động Thiên giai nguyên khí, gắt gao đem hai gã khác Thiên giai cường giả khiên chế trụ, hắn cũng hy vọng Ô Chí có thể chế tạo kỳ tích. Ô Chí cho tới bây giờ đều là một cái kỳ tích người chế tạo, hắn quả thực không để cho Mộ Thanh thất vọng, khi hắn luân phiên dưới sự công kích, Thiên giai cường giả rốt cục không chịu nổi. Ô Chí công kích hung bạo, nguyên khí tiêu hao quá nhiều, bất quá hắn có tự động uống thuốc phần mềm học, cũng không phải lo lắng tiêu hao mà bị hắn công kích thiên giai cường giả cũng phiền muộn bất ham, ngăn cản ô chí cuồng bạo công kích, nguyên khí của hắn tiêu hao đồng dạng phi thường kinh người. Đột nhiên, ô chí trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo, rúng cổ tay, vẻ hàn quang hiện lên, đi qua tầng tầng trở ngại, trực tiếp xuyên thủng tu giả huyết hầu. Một gã thiên giai cường giả cứ như vậy biệt khuất bị hắn giết chết, rất là không cam lòng rơi đầy đất. Vô luận là mộ thành, vẫn là hai gã khác thiên giai cường giả thấy vậy, đều là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Ô Chí Dao thế nhất chuyển, lần thứ hai đem một gã khắc thiên giai cường giả bay tới, khiến Mộ Thanh áp lực đống nhiên nhẹ một chút. Chúng ta tới so một lần, xem ai trước kết thúc chiến đấu. Ô Chí muốn Mộ Thanh kêu lên. Được. Mộ Thanh cười lớn một tiếng, hào khí trung thiên, thi triển ra tuyệt chiêu, đem một gã thiên giai cường giả quyển ở trong đó. Ô Chí cũng là không cam lòng lạc hậu, trường đao quét ngang, Huyền băng ngạo khí chém trực tiếp vùng ra, sau đó thi triển ra khoái tốc tuyệt luân đao pháp khiến người ta biệt khuất một màn xuất hiện lần nữa, người cường giả kia đồng dạng rơi vào ô trí công kích tiết tấu trong, ô trí xuất đao tốc độ thực sự quá nhanh, một ngày rơi vào hắn tiết tấu chung, kết cục duy nhất chính là bị ô trí tươi sống tha chết. tên này tu giả việt chiến càng sợ, cuối cùng vẫn là đi vào lúc trước tên kia tu giả dập khuôn theo, bị ô trí chém giết tại chỗ. mộ thanh tên kia đối thủ thấy vậy, trong lòng bi thường, bị mộ thanh nắm lấy cơ hội, cũng bị chém giết. ô trí, mọi người chúng ta đều coi khinh ngươi. Mộ thanh ánh mắt rất là phức tạp, cảm thán một tiếng nói. Ô Chí chỉ là cười cười, xuống phía dưới chiến đấu nhìn lại. Ba gã thiên giai cường giả đều vẫn lạc, này tu giả lại không có chút nào ý chí chiến đấu, cũng đều bị khâu nhược tuyết đám người giết chết. Trưng 597, mới nguy cơ. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Lâm tinh kích động nhìn ô Chí đám người, vẫn có chút không dám tin tưởng. Ba cửa vào, tổng cộng 7 tên thiên giai cường giả, lại bị ô Chí lập tức chém giết hơn phân nửa. Chiến tích như vậy có thể nói là huy hoàng tuyệt cùng. Mặc dù là Ô Chí, lúc này cũng có chút kích động. Hắn tuy là tin tưởng thực lực của mình, nhưng là chân chính đem những thiên giai đó cường giả chém giết phía sau, lại là một khác lần tâm tình. Hơn nữa, những thiên giai đó cường giả đối mặt hắn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. "Tốt, chúc mừng các ngươi, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành." Đúng lúc này, mọi người bên thai truyền đến thứ thần thanh âm, Ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được. Thứ thần trong giọng nói kích động cùng hưng phấn. Rất hiển nhiên, hắn cũng thật không ngờ Ochi đám người nhiệm vụ hoàn thành hoàn mỹ như vậy. Ba đạo cửa vào khôi lỗi toàn bộ đẩy lùi phía sau, cũng liền đại biểu cho thứ thần cùng Thanh Minh lúc này đây giao phòng, Thanh Minh triệt để thất bại. "Thứ thần, ngươi không nên đắc ý, muốn không bao lâu, ta Thanh Minh là có thể từ nơi này thoát khốn." Ha ha. Nhất đạo tức giận quát lớn âm thanh truyền vào trong tai của mọi người, khí thế kia thao nhưng khiến Ochi đám người có một loại cảm giác chán vắng. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vã vận chuyển nguyên khí chống lại. Người tên là ô Chí Ta nhớ ở ngươi, cũng dám phá hư ta thanh minh kế hoạch, ta để cho ngươi không chết tử tế được. Đạo thanh âm kia âm độc không gì sánh được, ở ô trí đám người bên thai rầm rầm chấn minh. Đối với lần này, ô Chí rất là coi thường, cái này thanh minh bị vây ở cái này thần trôn cất chi địa, có thể không thể đi ra ngoài vẫn là một chuyện khác, muốn giết hắn. Nơi đó có dễ dàng như vậy. Nơi này là thứ thần không gian. Mặc dù cho thanh minh thập cái lá gan, hắn cũng không dám mạo muội xông tới. Đương nhiên, giống bắt đầu như vậy đưa vào một đoàn tử khí, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn. Bất quá, hiện tại ô trí có thứ thần thủ hộ, tử khí căn bản không có thể có thể đến gần ô trí các loại thân thể của con người. Hắc hắc, các ngươi sẽ chở ta truy sát đi. Âm sâm sâm thanh âm ở toàn bộ bên trong không gian trở về đảng. Kéo dài không thôi. Cái này thanh minh có phải hay không ngu ngốc à, hắn bị vây ở thần trôn cất chi địa như thế nào đuổi giết chúng ta. Lâm Tinh rất là khinh thường nói, đối với Thanh Minh uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Http, theer, hẹn đủ ạ thoải. Các ngươi không nên quên, cái này Thanh Minh có thể khu sử khôi lỗi, hắn không còn cách nào ly khai Thần Trôn Cất Chi Địa, nhưng có thể phái khôi lỗi đuổi giết chúng ta. Âu Chí Thản nhiên nói, hắn tuy là nghĩ tới chỗ này, bất quá lại căn bản không có để ở trong lòng. Tiến nhập Thần Trôn Cất Đất Tu giả, mạnh nhất Tu Vi cũng chính là Thiên Giây Nhất Cấp. Lấy ô trí thực lực bây giờ, hầu như có thể ô trí những thứ này thiên dài tu giả. Thanh minh. Khôi lỗi. Mộ thanh đột nhiên nữ mẩy, tựa như nghĩ đến cái gì sự tình. Mộ minh, cái này thanh minh bị trói buộc ở thần trôn cất chi địa, chúng ta căn bản không dâu lo lắng hắn. Ô trí cho rằng mộ thanh đang lo lắng, an ủi nói rằng. Mộ thanh ngẩng đầu, rất là ngưng trọng nhìn ô trí, chuyện này chỉ sợ không đơn giản a Thần tướng quốc cộng có 12 đại thế lực, theo thứ tự là Tam Sơn, ngũ phái. Tứ thế tộc, trong đó thanh minh núi chính là Tam Sơn Một Trong. Cái này thanh minh sơn thực lực như thế nào? Ô trí trong lòng hơi động, có một loại dự cảm xấu, ngay cả vội vàng hỏi. Thanh minh núi tuy là danh liệt Tam Sơn Một Trong, nhưng là lại phi thường kiêm tốn, cũng hiếm có đệ tử ở thần tướng quốc đi lại. Thanh minh núi có thể không phải 12 đại thế lực mạnh nhất nhất phái, nhưng là nhất thần bí một cái thế lực. Mộ thanh càng nói sắc mặt càng là ngưng trọng. Ảm, nợ bờ, sê. E. Cái này thần trôn cất chi địa có một thanh minh, lẽ nào thanh minh núi cùng cái này thanh minh có quan hệ? Lần này thần giai trí cường giả truyền thừa xuất hiện, tựa hồ chính là từ thanh minh trên núi trước truyền tới, mà tiến vào thần trôn cất đất tu giả, dĩ nhiên không có bất kỳ một cái thanh minh sơn đệ tử. Cổ quái a, mộ thanh thần sắc trầm trọng vô cùng. Nghe được mộ thanh mà nói, ô trí hầu như có 8 phần mười có thể khẳng định, thanh minh núi tuyệt đối cùng cái này thanh minh thoát ly không quan hệ, sẽ không có người hoài nghi cái này thanh minh núi ô chí rất là khó chịu hỏi, nếu như cái này thanh minh núi cùng cái này thanh minh có quan hệ, phiền phức của hắn liền thực sự đại. Thanh minh núi quá vô danh, lại rất thiếu tham dự vào các thế lực trong tranh đấu. Hơn nữa, thanh minh sơn đệ tử xuất hành, đều là lấy mặt nạ bảo hộ mông mặt. Mộ thanh cười khổ nói. Bọn họ trước đây có thể không biết cái này nguyên nhân trong đó, nếu như thanh minh núi cùng thanh minh dính liễu quan hệ mà nói, cái này liền rất dễ hiểu. Thanh minh sơn tu giả đều là thanh minh khôi lỗi mà này khôi lỗi trên cơ bản toàn bộ đều là đến từ chính thần tướng quốc thanh minh sơn đệ tử ở thần tướng quốc hành tẩu nếu không phải mưu mặt bị nhận ra khả năng tính thực sự quá lớn nói như thế cái này sẽ không có sai ô chí sắc mặt bắt đầu ngưng trọng thanh minh núi làm 12 đại một trong những thế lực tất nhiên có rất nhiều thiên giai cường giả ô chí trong nháy mắt cảm thụ được khổng lồ áp lực nước đến thành trận thanh minh bị vây ở thần trôn cất chi địa hắn này khôi lỗi lại có sợ gì ô trí rất nhanh thì thu thập tâm tình Tràn đầy tự tin nói rằng, dù cho thanh minh sơn thực lực có mạnh hơn nữa, ô trí có phần mềm hợp nơi tay, cũng sẽ không sợ hãi chút nào. Rất nhanh, mọi người một lần nữa trở lại thứ thần chỗ ở địa phương. Ô trí có thể rõ ràng cảm thụ được, thứ thần bây giờ tâm tình so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Các ngươi đều rất tốt, thành công đem thanh minh sâm lấn đánh đuổi, mỗi người đều sẽ có truyền thừa thưởng cho. Thứ thần cười ha hà nói, nguyên bản 18 tên có cơ duyên tu giả, bây giờ lại chỉ còn lại có 7 người. Đương nhiên, còn có một cái rời đi trước thời hạn độ dương. Linh Nguyệt cùng Mộ Thanh Sở lãnh đạo đội ngũ, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, đã toàn bộ vẫn lạc. Ngược lại thì Ô Chí, bọn họ một đội này tu giả dĩ nhiên không có vẫn lạc một người. Lúc này, Linh Nguyệt cùng Mộ Thanh nhìn phía Ô Chí ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Hai người bọn họ là 12 đại thế lực đệ tử, cuối cùng lại muốn dựa vào Ô Chí giải cứu, mới có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, cùng Ô Chí vừa so sánh với, bọn họ quả thực tiểu thành tuổi mụ. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là cùng ô trí tốc độ công kích quá nhanh có quan hệ. Từng cái nhập khẩu đều có tứ sóng công kích, một đợt hợp với một đợt, trong lúc này khoảng cách thời gian rất ngắn, thế nhưng ô trí tốc độ công kích thực sự quá nhanh, phía trước lượng sóng tu giả, cơ hồ không có bất kỳ sức phản kháng, cũng đã bị bọn họ chém giết. Tiên bối, tiểu tử cả gan hỏi một câu, cái này thượng cổ tan biến chi chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài và cái này thanh minh lại là nguyên nhân duyên cớ nào mà chiến đấu? Ô Chí tiến lên trước một bước, hỏi ra trôn dưới đáy lòng rất lâu vấn đề. Hắn thường thường nghe người ta nhắc tới cái này thượng cổ tan biến chi chiến, thế nhưng cái này thượng cổ tan biến chi chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại là vì sao dựng lên. Ô Chí lại không có tìm được bất kỳ điện tịch ghi chép. Thánh nguyên quốc đã là ba cấp cường quốc, Ô Chí hoài nghi, mặc dù toàn bộ Thánh nguyên quốc có hay không có người hiểu rõ cái này thượng cổ tan biến chi chiến. Nghe được Ô Chí vấn đề, Mặc dù là đến từ thần tướng quốc 12 đại thế lực linh nguyện cùng mộ thanh đều lộ ra lắng nghe thần sắc. Rất hiển nhiên, cho dù là tứ cấp cường quốc tông phái, về cái này thượng cổ tan biến trận chiến ghi chép cũng là phi thường hữu hạ. Trước 598, thượng cổ bị tân, truyền thừa. Nghe được ô trí vấn đề, thứ thần sắc mặt một trận vật mẹo, thần sắc cũng theo trở nên ngây dại ra. Phỏng vấn Ô trí vấn đề, tựa hồ khiến hắn lâm vào lâu đời trong hồi ức. Nhưng thấy hai mắt của hắn híp lại, một cổ thương Cửu Viễn, hơi thở của thời gian từ trên người của hắn tỏa khắp ra, khiến ô chi đám người giao động động không ngừng. Thượng cổ tan biến chi chiến, đó là một hồi xâm lược chi chiến mà Thanh Minh cho ở thế lực chính là kẻ xâm lược. Thứ thần sâu kín than thở, thần sắc có chút thống khổ. Xâm lược chi chiến, ô chi các loại người thất kinh, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như thế một đáp án. Đó cũng không phải là nhất kiện hào quang sự tình, sở dĩ cũng không để lại quá nhiều ghi chép. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xâm lược. Lẽ nào ở huyền linh đại lục ở ngoài, còn có còn lại sinh mệnh tồn có ở đây không? Nếu là xâm lược, thì tại sao không có ghi chép lưu lại? Cho dù là lưu cho phía sau thế tử tôn tỉnh ngủ cũng tốt. Ô chi đám người càng thêm hồ đồ. Ở trong vũ trụ này, tràn đầy vô tận không gian, mà huyền linh đại lục chỉ là một cái trong số đó mà thôi, mà thanh minh cho ở thế lực, chính là những không gian khác cứng giả Bởi vì, nay chàng xâm lược chi chiến. Huyền linh đại lục cũng không phải người thắng sau cùng, sở dĩ, về thượng cổ tan biến trận chiến ghi chép mới sẽ phi thường rất thưa thớt, trận chiến ấy qua đi, huyền linh trên đại lục trí cường giả hầu như vẫn lạc hầu như không còn. Không phải người thắng sau cùng, ô chi đám người thần tình ngẩn ngơ, cái này lại làm sao có thể? Nếu như kẻ xâm lược thắng, huyền linh đại lục tu giả chẳng phải là ở vào nô dịch trong, ô chi các loại người không thể nào hiểu được. Thượng cổ tan biến chi chiến sớm đã đi qua vô số năm rất nhiều chuyện thật đều đã mất đi ở trong quá trình lịch sử, hắn cũng chỉ có từ thứ thần trong miệng mới có thể hiểu được một ít về thượng cổ bí tân. Huyền linh đại lục mặc dù không là người thắng sau cùng, nhưng là lại cũng không có thất bại. trong này dính đến quá nhiều vấn đề, các ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, mặc dù là ta bây giờ cùng các ngươi nói, các ngươi cũng sẽ không hiểu. các loại cảnh giới của các ngươi để thăng tới thần giai phía sau, đối với thượng cổ tan biến trận chiến nghi hoặc cũng liền có thể rõ ràng. ta hiện tại nếu như nói nhiều lắm. Ngược lại cho các ngươi tăng áp lực, ảnh hưởng tu luyện của các ngươi. Thứ thần do dự một chút, cuối cùng nói như vậy. Thượng cổ tan biến thời kỳ, khẳng định tồn rất nhiều bí tân, cũng không phải ô trí đám người tu vi bây giờ có thể hiểu được. Không có thắng, cũng không có bại. Chẳng lẽ là thế hòa? Cái này hậu lai lại phát sinh cái gì sự tình? Ô trí trong lòng nghi hoặc ngược lại càng nhiều, chỉ là thứ thần không muốn nói, hắn lại như vậy không có cách nào. Thần giai A. Nghe được thứ thần nhắc tới thần giai. Ô trí các loại trái tim của người ta đều là một trận rút ra động. Toàn bộ huyền linh đại lục rốt cuộc có hay không thần giai, bọn họ cũng không biết đây. Hơn nữa, bọn họ hiện tại ngay cả thiên giai đều còn không có đạt được, rời thần giai càng là còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Ba đại châu ta không biết có hay không thần giai, thế nhưng vô tận tinh hải được xưng là cường giả tụ tập chi địa, phải có thần giai trí cường giả đi. Ô trí ở trong lòng suy đoán nói. Mặc kệ, nếu thứ thần tiền bối nói chỉ cần tấn thăng đến thần giai hết thể đều có thể rõ ràng ta đây bây giờ mục tiêu chính là thần giai ô chí trên người bỗng nhiên lao ra nhất đạo ánh sáng tự tin trong tròng mắt thần sắc vô cùng kiên định nghe được thứ thần mấy câu nói vô luận là ô chí vẫn là khâu nhược tuyết đám người trong lòng trong lúc nhất thời đều là kích đắng không ngớt. được các ngươi trợ giúp ta ngăn trở thanh minh công kích lý nên đạt được ta một ít truyền thừa vừa nói thứ thần thủ đoán ngăn lưỡng đạo minh quang phân biệt nhảy vào đến linh nguyệt cùng mộ thanh trong cơ thể Hai người nhắm mắt ngưng âm thanh, một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cảm tạ tiền bối thanh toàn. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đạt được phi thường hài lòng truyền thừa. Thứ thân gật đầu, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Ô chí, chúng ta lúc này đây có thể hoàn thành nhiệm vụ, đều là nhờ có ngươi lời thừa thải liền không nói nhiều. Sau đó nếu như có gì phân phó, mặc dù đến sáu phiến môn thông báo một tiếng, ta mộ thanh phó thang đạo hỏa, không chối từ Mộ thanh hướng ô chí chắp tay một cái nói rất là nghiêm túc đạo: "Ngươi là bạn của Tiểu huyết, chính là ta bạn của Linh Nguyệt, nếu như đến Thần Tương Quốc, nhất định đến ta, Tả Nguyệt Cốc Du ngoạn a." Linh Nguyệt đồng dạng nghiêm túc hướng Ô Chí đám người nói: "T, duần cơ tôi nét nhất định, bảo trọng." Ô Chí hướng hai người chắp tay một cái, nhưng thấy thứ thần tay trái ngăn, Mộ Thanh Lưỡng người đã biến mất, đối với loại này thủ đoạn, Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. "Ô Chí, lúc này đây có thể chống đỡ Thanh Minh công kích, ngươi và ngươi những thứ này đồng bọn không thể bỏ qua công lao." Ta nhất định nhưng sẽ không bạc đãi các ngươi. Đưa đi mộ thanh hai người, thứ thần quay đầu trịnh trọng nhìn ô Chí. Tài cán vì tiền bối giải ưu, là chúng ta vinh hạnh. Ô Chí ngay cả vội vàng khiêm tốn nói rằng, được, so với việc những người khác, các ngươi công lao lớn hơn nữa, cái này chuyển thừa cũng tự nhiên không có thể tùy ý phái. Thứ thần trầm tư chỉ chốc lát, tay kia cổ tay lần thứ hai ngăn, bắn ra ba đạo minh quang, phân biệt dung nhập vào khâu nhược tuyết, lâm tinh cùng lưu nhã ba người trong cơ thể. Ba người vội vã nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cảm ngộ thứ thần truyền thụ cho truyền thừa. Ba người bọn họ lấy được truyền thừa, mặc dù là ở thượng cổ thời kỳ, đó cũng là có thể đứng hàng hạng. Dù cho sau đó trùng kích thần giai cũng có rất lớn hy vọng. Thứ thần ngạo nghệ nói rằng, nghe được hắn, Âu Chi cùng Đường ảnh hai người trường lớn hai mắt, trùng kích thần giai, lưỡng trên mặt người cơ bắp nhục thân không ngừng run run, tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Nhìn phía thứ thần ánh mắt tràn ngập chờ mong chi sắc cái này thứ thần ở thượng cổ thời kỳ chỉ sợ cũng là phi thường cường đại thần giai trí cường giả đi. đường ảnh cho ta thứ thần đạo truyền thừa, đã là lớn nhất thường cho, liền cho ngươi một ít thiên tài địa bảo đi, cũng đủ ngươi tu luyện tới thiên liên giai. vừa nói, thứ thần trực tiếp ném cho đường ảnh một viên chữ vật nguyên giới. đường ảnh vội vã vui vẻ tiếp được, không mình hành lễ đạo, đa tạ sư phụ. ô Chí, ngươi công lao lớn nhất, nói một chút coi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng thường cho. cuối cùng, thứ thần mỉm cười nhìn phía ô trí toàn dựa vào tiền bối làm chủ. Ô chí liếc một cái, hắn nào biết đâu rằng thứ thần có thứ tốt gì. Hơn nữa, thứ thần hiện tại tuy là thụ thương, nhưng đã từng giàu gì cũng là thần giai trí cường giả, phần kia trong mắt lại là phi thường sắc bén, vô luận là đường ảnh, vẫn là linh nguyện đáng người, hắn sở đưa ra truyền thừa, đều là thích hợp nhất mọi người. Ô chí tin tưởng, thứ thần thưởng cho mình, cũng nhất định là thích hợp nhất Đông Tây. Người cái này tiểu hoạt đầu. Thứ thần buồn cười liếc ô chí liếc mắt. Trầm ngâm chốc lát nói, tiềm lực của ngươi cường đại, nhất là tốc độ kinh người, hơn nữa là huyền tu, kỳ thực, ngươi mới là thứ thần đạo tốt nhất người thừa kế. Đáng tiếc a ngươi tự hồ càng thích cái loại này đại khai đại hợp chiêu số, cái này cũng có chút khó làm. Thứ thần vô vô chán, có chút khổ não nói rằng, ô trí vẫn duy trì trầm mặc, cũng không đi quấy rối thứ thần, hắn tin tưởng thứ thần, nhất định sẽ cho hắn tuyển ra thích hợp nhất thường cho. Trưng 599, ô trí thường cho. đột nhiên Thứ thần nhãn tình sáng lên, tựa như nghĩ đến một cái tuyệt mật chủ ý. Người tư chất quả thử tốt, ta cũng không tiện vọng thêm giúp ngươi tuyển chọn, ta chỗ này có lượng cái phương án, ngươi tự lựa chọn đi." Thứ thần nhìn Ô Chí nói rằng. "Lượng cái phương án?" Ô Chí trong lòng kích động không ngớt, ngay cả vội vàng hỏi hai loại kia phương án. Hắn có chút khẩn cấp, thứ thần chuẩn bị cho hắn thưởng cho, tất nhiên không giống bình thường. "Điều thứ nhất phương án, thưởng cho ngươi một bộ đao pháp truyền thừa, tu luyện tới đại thành phía sau, Tuyệt đối mạnh hơn ngươi bây giờ sở học tất cả đạo pháp. Điều thứ hai phương án là căn cứ vào ý cảnh của ngươi linh mộ, ta có thể giúp ngươi đem băng chi ý cảnh, sát khi ý cảnh toàn bộ tu luyện tới tiểu thành, lưỡng cái phương án, ngươi tự lựa chọn đi. Vừa nói, thứ thần trực tiếp nhắm lại con mắt. Tô chí cười khổ không thôi, ở nơi này là cái gì lưỡng cái phương án à? Thứ thần rõ ràng đã giúp hắn làm lựa chọn tốt nha. Đạo pháp truyền thừa tuy tốt, nhưng này dù sao chỉ là một bộ kỹ xảo, chỉ có thể để thăng thực chiến thực lực mà hắn nếu là có thể đem băng chi ý cảnh, sát khi ý cảnh toàn bộ lĩnh ngộ được tiểu thành phía sau, hắn thực lực tổng hợp đều có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, tiến vào thiên giai phía sau, chủ yếu nhất đường hướng tu luyện chính là ý cảnh lĩnh ngộ. Nếu như hắn có thể ở hoàng cấp cảnh giới lúc, là có thể đem ba loại ý cảnh tu luyện tới tiểu thành, tiến nhập thiên giai phía sau, thực lực tuyệt đối có thể ngạo thị đại bộ phận thiên giai cường giả. Dù sao, cũng không phải tất cả thiên giai cường giả đều có thể lĩnh ngộ ra ý cảnh. Chỉ nói tôn phi đám người, tuy là cũng là thiên giai cường giả, bởi vì không có lĩnh ngộ ra ý cảnh, lại bị ô trí như sát kê giết cho một dạng ung dung chèm giết. Bởi vậy có thể thấy được, ý cảnh đối với thiên giai cường giả trọng yếu tính. Mà ô trí có thể ở hoàng cấp cảnh giới lúc, liền lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh, chỉ sợ rất nhiều thiên giai cường giả đều phải đỏ mắt. Tiên bối, ta tuyển chọn điều thứ hai phương án. Ô trí không có chút do dự nào, một mạch hướng hướng thứ thần nói rằng, cái này căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nghe được ô chi đáp án, thứ thần đống nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo tinh mang lóe ra ra, khắp khuôn mặt là vui mừng chi sắc. Được, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Thứ thần lớn tiếng kêu lên. Ngươi đã lĩnh ngộ ra băng chi ý cảnh, đây là băng diễm thánh quả, so với băng diễm huyền quả càng cao hơn các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần đem ăn vào, tất nhiên có thể cho ngươi băng chi ý cảnh đạt được tiểu thành, hơn nữa, cũng có trợ giúp ngươi để thăng linh tu cảnh giới. Còn như sát khí ý cảnh. Đó cũng coi là là của ta một cái truyền thừa đi, không chút nào kém sắc với ta thứ thần đạo, chờ ngươi băng chi ý cảnh đạt được tiểu thành phía sau, ta sẽ vì ngươi cấu đưa một cái sát khí nguyên trợ, trợ giúp ngươi lĩnh ngộ sát khí ý cảnh. Ô chí tuy là đạt được thứ thần sát khí truyền thừa, nhưng đó là căn cứ vào sát tự quyết, cũng không có lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, lúc này nghe được thứ thần có thể bàng trợ hắn lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, cũng là kích động không đớt. Đa tạ tiền bối thành toàn. Ô chí không mình hành lễ. Rất là thành khẩn nói rằng. Sau đó, thứ thần tay trái vung, ném cho ô Chí một viên hồng diễm trái cây, chính là băng diễm thánh quả, lại có to như nắm tay. Ô Chí trong lòng mừng rỡ thủ hạ, sau đó không chút do dự nuốt vào. Một cổ hàn ý lạnh như băng ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra, hắn vội vã vận chuyển công pháp hấp thu năng lượng bằng bạc, đồng thời cảm ngộ thánh quả trung ẩn chứa băng chi ý cảnh. Phúc! Đột nhiên, một đóa ám sát màu trắng hỏa diễm ở ô Chí trong cơ thể bay lên cái này màu trắng hỏa diễm dĩ nhiên tràn đầy nồng nặc trí cực hàn ý chính là băng diễm băng diễm cháy hừng hực tỏ khắp ra chỉ có hàn ý ô trí lấy băng nguyên lực cẩn thận đem băng diễm bao vây lại sau đó từ từ liên hoa trong lòng của hắn minh bạch cái này băng diễm chính là băng diễm trong thánh quả ẩn chứa ý cảnh chỉ cần đem cái này băng diễm luyện hóa hắn băng chi ý cảnh tuyệt đối có thể đề thăng rất nhiều bên kia mắt thấy trung ô trí bọn người đạt được chuyển thừa xích phong thú có chút không vui Nhưng thầy hắn hướng về phía thứ thần bất mãn quái khiếu, tựa hồ đang oán giận thứ thần bất công. Hắn tựa hồ đang muốn thứ thần nói hết, đánh bại này khôi lỗi hắn xích phong cũng có có công lao. Thứ thần buồn cười liếc xích phong liếc mắt, ngươi cái này yêu thú, nhưng thật ra ăn không được nửa điểm thua thiệt, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, hắn tay trái lần thứ hai ngăn, dĩ nhiên là một viên to lớn gió tinh, hầu như có tiểu hải tử đầu người kích cỡ tương đương. Khối này gió tinh có thể trở thành gió tinh vương. Thấy vậy, Xích phong thú hai mắt hầu như muốn sáng lên, thận không thể trực tiếp nào tới, đem gió kia tinh vương cướp đến tay. Bất quá, hắn cũng biết thứ thần lợi hại, căn bản không dám lô mãng, chỉ có thể không ngừng phát sinh khẩn cầu nhất tiếng kêu lạ. Cho ngươi! Thứ thần tức giận trừng xích phong thú lên mắt, sau đó đem gió kia tinh vương ném qua. Xích phong thú một cái tung càng, trực tiếp đem tinh thạch đánh vào trong lực, ôm thật chặt. Một khối này gió tinh vương, hầu như bằng trên trăm miếng gió tinh, chủ yếu nhất là gió này tinh vương ẩn chứa phong nguyên lực so với cái kia gió tinh tinh thuần gấp mấy chục lần. vẹn vẹn một quả này gió tinh nếu là bị xích phong thú toàn bộ hấp thu cũng đủ để khiến hắn tấn thăng đến thiên giai. xích phong thú là lao xích phong lấy mình sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ ra, tu luyện của hắn quá trình căn bản không có bất kỳ bình cảnh. trong lúc nhất thời tất cả mọi người đắm chìm trong trong tu luyện, không biết quá lâu dài, ô trí bỗng nhiên từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, một đôi mắt trung bột phát ra chói mắt tinh mang ở hắn trong con mắt có thể chứng kiến lương đa ám sát màu trắng băng diễm đang nhảy nhót trong nháy mắt lại biến mất băng chi ý cảnh tiểu thành viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào đại thành cái này băng diễm thánh quả quả thực lợi hại ô chí trong lòng vui mừng không thôi cẩn thận cảm thụ được băng chi ý cảnh lưu chuyển. cái này còn không là thu hoạch lớn nhất hấp thu băng diễm thánh quả phía sau ở hắn trong ốc dĩ nhiên cũng ngưng tụ ra một đóa băng diễm cái này băng diễm đưa với trong ốc đang dạng ngũ vô tận hẳn ý có cái này băng diễm Ta linh pháp công kích đem để thăng tới một cái cao hơn trình độ. Ô trí ở trong lòng tự định giá. Hiện nay, hắn băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh đều đã đạt được tiểu thành viên mãn, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến đại thành. Chỉ là đáng tiếc, là ngưng tụ cái này đóa băng diễm, ta linh tu cảnh giới chỉ tăng lên một cấp, đạt được hoàng cấp thất cấp. Đây cũng là hắn linh tu cảnh giới, lần đầu tiên vượt lên trước vũ tu cảnh giới. Mở mắt ra, lại chứng kiến khâu nhược tuyết đám người vẫn còn đang không ngừng tu luyện. Không sai cái này băng diễm thánh quả quả thực bất phàm thứ thần đánh giá ô trí biến ảo rất là thỏa mãn gật đầu sau đó chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển nhiều hơn một viên hạt châu hạt châu này cho thấy u ám cũng không thể nhìn ra có chỗ đặc thù gì hạt châu này bên trong là một cái sát khí thế giới càng đến gần trung gian sát khí nồng độ liền càng thêm cường đại đang dễ dàng giúp ngươi lĩnh ngộ sát khí ý cảnh thứ thần thản nhiên nói còn xin tiền bối thi pháp ô trí nói thật Thần Tình thấy có chút mong đợi. Chương 600, sát khí ý cảnh. Thứ thần chừng mắt, một cổ hung hãn sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra, giống như một đầu hung tàn hoang thú một dạng, khiến Ô Chí kinh hãi không thôi. Thứ thần tiền bối sát khí ý cảnh khẳng định đã đạt được viên mãn, vẹn vẹn chỉ là tùy ý trường liếc mắt, sát ý kia để ta cảm thấy một trận kinh hãi nhục thân nhạy. Ô Chí trong lòng tràn đầy kính nể chi sắc. Theo sát khí ám sát kích. Hạt Châu kia bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo minh quang. Hướng Ô Chí bảo phủ đi, không nên chống cự. Ô Chí đang muốn hành động, đột nhiên nghe được thứ thần thanh âm, vội vã tĩnh khí bình tâm, tùy ý minh quang đưa hắn bao ở trong đó. Siêu một tiếng, Ô Chí từ biến mất tại chỗ không gặp, mà minh quang cũng theo chậm rãi thu liễm. Sát khí, dĩ nhiên toàn bộ đều là sát khí. Ô Chí vừa mới đứng vững cước bộ, đạo đạo sát khí liền hướng hắn xông lại. Nơi này thế giới, liền giống như một cái sát khí thế giới một dạng, trong không khí khắp nơi tỏ khắp sát ý này. Ô trí cảnh giác hướng bốn phía quét tới. Không đúng, ta là tới lĩnh ngộ sát khí ý cảnh, nếu như nhỏ như vậy tâm, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh? Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn lập tức phóng khai tâm thần, tùy ý đạo kia đạo sát khí hướng hắn xoắn tới. Cùng lúc đó, hắn cũng ngay đầu tiên mở ra sát tự quyết. Một cổ sát ý từ trên người của hắn trào hiện ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một bả sát khí trường đao. Hắn sát khí cực kỳ nồng nặng, nhưng là cùng cái này sát khí không gian so sánh với quả thực nếu thương cảm. Các loại về sát khí tinh muốn trong đầu trở về đãng Một bộ phận đến từ chính sát tự quyết, một phần khác thì là tới từ ở thứ thần truyền thừa. Theo sát tự quyết vận chuyển, đỉnh đầu sát khí trường đao, dĩ nhiên bắt đầu từ từ hấp thu chung quanh sát khí, dung nhập vào trường đao bên trong. Kéo đường. Ô trí tầm tính mâm chân ngồi xuống, một bên lĩnh ngộ sát khí tinh muốn vừa lái khải tự động luyện công phần mềm hắc, đồng dạng ở lĩnh ngộ sát khí ý cảnh. dần dần Đỉnh đầu thanh kia sát khí trường đào thay đổi càng lớn càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thật. Đối với sát tự quyết, hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Một lát sau, hắn từ dưới đất đứng lên, chậm rãi hướng sát khí không gian trung tâm bước đi. Thế nhưng, hai mắt của hắn cũng không có mở, tựa như hoàn toàn nhìn kỹ chung quanh sát khí như không. Phía trước, một bả sát khí trường kiếm gào thét chạm kích mà xuống, sắc bén, trực tiếp, không có bất kỳ hoa chiều, nhưng là lại phong tỏa ô trí chu vi tất cả không gian. Ô Chí ý thức khẽ động, đỉnh đầu trường đao dông nhiên vung lên, trực tiếp đem trường kiếm kia đánh bay ra ngoài, hóa thành đạo đạo sát khí, tán loạn ở trong thiên địa. Ô Chí vẫn không có mở hai mắt ra, tựa như làm nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ. Theo không ngừng hướng trung tâm đi về phía trước, xung quanh sát khí nồng độ càng ngày càng nồng đậm, từng món một sát khí băng nhận ngang trời chém xuống, tựa hồ muốn Ô Chí nghiền nát. Ô Chí bất vi sở động, ý niệm khống chế sát khí trường đao, cùng này sát khí ngưng tụ mà thành băng nhận giao trước cùng một chỗ. Cảm thụ được những băng nhận đó quý tích, Ô Chí một bên ấn chứng sát khí tinh thuần, đối với sát khí lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Sát khí trường đao bỗng nhiên một đãng, chém xuất ra đạo đạo phong mang, vẹn vẹn chỉ là một đơn giản quét ngang, dĩ nhiên đem chu vi tất cả sát khí băng nhận toàn bộ chém vỡ. Lúc này, Ô Chí thân thể bỗng nhiên dừng lại. Nguyên lai, like, đây chính là sát khí ý cảnh. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, bình tĩnh không sóng, cũng không có bởi vì lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh mà đắc chí. Hắn lĩnh ngộ vẹn vẹn chỉ là một tia sát khí ý cảnh mà thôi, chỉ tính là vào môn. Rơi tiểu thành còn kém xa lắm đây. Sát bén, trực tiếp, đơn giản, đây chính là ô trí lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh. Thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp hướng sát khí trung tâm phi bắn đi. Trên đường đi, đỉnh đầu sát khí trường đao liên tục vũ động, đem công kích mà đến sát ý. Băng nhận chẳng phi. Dần dần, theo rời trong sát khí tâm càng ngày càng gần, ô trí đối với sát khí ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu Sát khí phong bạo. Phía trước, từ sát khí ngưng tụ ra phong bạo xuất hiện ở ô chí trước mắt. Sát khí toàn phi, như sắc bén nhất binh khí, đem cuốn vào trong đó tất cả sự vật vắt thành phấn vụn. Ô chí không hề sợ hãi, dĩ nhiên vọt thẳng vào đại sát khí trong gió lốc. Truyền cua. tuy lốt trái tim đen đú ám nét sát khí chính là sắc bén nhất dao nhỏ, không ngừng cắt thân thể hắn, dù cho hắn có sát khí trường đao, cũng vô pháp ngăn trở sát khí công kích. Ta không cần ngăn cản. Thân ta cụ sát khí ý cảnh. Cùng cái này sát khí phong bạo chính là nhất thể, nếu như ngăn cản nói, cũng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ô Chí trong lòng bình tỉnh, đỉnh đầu sát khí trường đao dĩ nhiên trực tiếp biến mất. Trung quanh sát khí phong bạo chen chúc tới, trong nháy mắt đem Ô Chí bao phủ. Thế nhưng, một màn quỷ dị xuất hiện, có thể đem thế gian vạn vật toàn bộ cắn nát sát khí phong bạo, nhảy vào Ô Chí trong cơ thể phía sau, dĩ nhiên không có khiến cho bất kỳ sóng lan, ngược lại rất vui. Hắn đã lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, nếu như nữa ngăn cản sát khí nói chẳng khác nào ở bái xích tự thân. Hắn hiện tại phan nhưng tình ngộ, khi này sát khí trào vào bên trong cơ thể lúc, đối với sát khí lĩnh ngộ trong nháy mắt đạt được một cái mức độ khó mà tin nổi. Sát khí phong bạo còn như hải nạc bách xuyên, khiến ô trí như một cái sắt thần một dạng, cả vật thể sát khí trùng thiên. Đối với sát khí lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, đạt được tiểu thành cảnh giới đỉnh cao. Ai, chỉ thiếu chút nữa, nhưng phải thì phải bước này, làm thế nào đều không thể lĩnh ngộ. Ô trí rất là thở dài bất đắc dĩ đạo. Hắn vốn định nhất cổ tác khí đem sát khí ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành, nhưng là lại luôn cảm giác thiếu thiếu một ít gì đó, không còn cách nào lĩnh ngộ ra đại thành sát khí ý cảnh. Cái không gian này nhưng thật ra lĩnh ngộ sát khí ý cảnh hảo địa phương, chỉ là đáng tiếc, cơ duyên của ta chỉ có những thứ này. Tô Chí lắc đầu, sau đó rứt khoát đi ra sát khí thế giới. Nếu cái này sát khí thế giới cùng mình vô duyên, vậy không dâu lo lắng. Người tư chất quả nhiên nghịch thiên, dĩ nhiên chỉ dùng 3 ngày Liền lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, đồng thời đạt được tiểu thành. Ra sát khí không gian phía sau, thứ thần lần thứ hai thở dài nói. Mà lúc này, khâu nhược tuyết các loại người cũng đã đỉnh chỉ tu luyện, từng cái vẻ mặt mừng rỡ nhìn ô trí. Rất hiện nhiên, thứ thần chuyện cho truyền thừa của bọn họ, để cho bọn họ phi thường thỏa mãn. Cái này là một quả thiên huyền quả, khi tu vi của ngươi tấn thăng đến hoàng cấp đỉnh phong lúc, dùng quả này có thể giúp ngươi cảm giác ngộ thiên giai phát tác, một lần hành động đột phá thiên giai. Người đã lĩnh ngộ ra ba cái ý cảnh, thậm chí đều đạt được tiểu thành, chỉ cần cảnh giới thật to hoàng cấp đỉnh phong, liền có thể trùng kích thiên giai. Thứ thần than thở nói rằng: đa tạ tiền bối thành toàn. Âu chi đám người cảm kích nói rằng: Được, ta đưa các ngươi ly khai, các ngươi giúp ta đẩy lùi thanh minh công kích, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng, ta có thể trực tiếp đem bọn ngươi tiến xuất thần trôn cất chi địa, nói cho ta biết, các ngươi dự định tới chỗ nào? Tiền bối, xin hãy đem chúng ta đưa đến thần tướng quốc. Ô chí không người nói, bọn họ nguyên bản mục tiêu chính là thần tướng quốc. Không thành vấn đề. Tiền bối, ta có thể lại cầu ngươi một việc sao. Mời nói, ta có một người bạn gọi tiểu huyết, rơi vào huyết hà phía sau, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, ta muốn biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Ngươi người bạn kia có kỳ ngộ khác, tạm thời còn không còn cách nào ly khai. Thứ thần nói rằng, như vậy chúng ta liền yên tâm, còn xin tiền bối đem chúng ta đưa đến thần tướng quốc. Ô chí khẽ thở phào. Chương 601 bị bao vây nơi này chính là thần tướng lãnh thổ một nước bên trong sao ô trí đoàn người bị thứ thần trực tiếp tiễn xuất thần trôn cất chi địa lâm tinh có chút không dám tin tưởng nói phỏng vấn nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặng, ít nhất cũng là thánh nguyên nước gấp năm lần tùy tiện hít thở một cái không khí trong cơ thể nguyên khí đều muốn đi theo rung động vài cái rốt cục xuất thần trôn cất chi địa lưu nhã giang hai cánh tay tựa như muốn đem cả thế giới ôm vào trong ngực một dạng nhưng thấy nàng hơi khép hở hai mắt cẩn thận cảm thụ được đại tự nhiên khí tức, thần trôn cất đất khí tức u ám, nhất là chuyển thừa chi địa, bọn họ ở đợi mấy tháng, vừa mắt chỗ tất cả đều là huyết thủy khắp bầu trời, dù cho lại tâm tình tốt, ở như vậy một hoàn cảnh ngây người lâu, cũng sẽ phiền chán đứng lên. thần trôn cất chi địa, ta sẽ còn trở lại. ô trí xoay người nhìn thần bí, sâu thẳm thần trôn cất chi địa, rất là khẳng định nói, cái này thần trôn cất chi địa còn có quá nhiều bí mật chờ hắn đi thăm dò, khiến hắn rất là không cam lòng. ô trí. Ngươi sẽ chở ta truy sát đi. Kiệt kiệt. Đúng lúc này, thần trôn cất đất bầu trời đột nhiên tỏ khắp ra nhất đạo nồng nặc trí cực huyết khí, nhất đạo âm sâm, âm thanh khủng bố từ cái này tử khí trung chuyện đắng ra, khiến ô chi đám người cảm thấy chấn động trong lòng ác hẳn. Thanh minh. Nhìn ngưng tụ tử khí, ô chi trừng lớn hai mắt, đem khâu nhược tuyết các loại người thủ hộ ở sau người, trên người hiện ra nồng nặc nguyên khí sóng động. Cái này thanh minh thức sự quá quỷ dị. Vốn cho là bị thứ thần tiễn xuất thần trôn cất chi địa phía sau liền an toàn, không nghĩ tới thanh minh dĩ nhiên đuổi theo ra đến. Thanh minh, ngươi ở đây bỏ qua sự tồn tại của ta sao? Nhất đạo thanh âm đạm mạc tại nơi một dạng tử khí phía sau vang lên. Tiếp tục liền thấy nhất đạo huyết hà còn tới, cùng tử khí giao chức cùng một chỗ. S-chon-G mì ẩn hủ ạ tản dê la S-chon-G. Thứ thần, thanh minh giận dữ, ô trì đám người cũng giao động động không ngừng, bọn họ đối với thanh em kia thực sự quá quen thuộc. Tử khí cùng huyết hà cuốn quýt lấy nhau, tử khí muốn sông xuất thần trôn cất chi địa, chung quy lại là không thể thoát khỏi huyết hà dây dưa, đem Thanh Minh tức giận nổi trận lôi đỉnh. "Ô Chí, các ngươi mặc dù ly khai, cái này Thanh Minh muốn sông xuất thần trôn cất chi địa, căn bản cũng không khả năng." Thanh âm nhàn nhạt ở Ô Chí đám người vang lên bên hai, lại tràn ngập vô cùng tự tin. Thứ thần mặc dù trọng thương, hắn có thể không còn cách nào đánh bại Thanh Minh, thế nhưng ngăn cản Thanh Minh ly khai thần chôn cất chi địa cũng cũng đủ. Thứ thần Thức thì vụ giả vi tuân kiệt, ngươi thật muốn cùng ta đối kháng rốt cuộc sao. Nếu là ta phục hồi như cũ phía sau, người thứ nhất muốn giết người phải là ngươi. Thanh minh giống giận liên tục, không trung tử khí kịch liệt sôi trào. Vậy cũng phải đợi ngươi chân chính phục hồi như cũ sau này hãy nói đi. Thứ thần thanh âm mãi mãi cũng là như vậy đạm nhiên. Huyết hà trùng thiên, căn bản không cho tử khí bất cứ cơ hội nào. Ô trí các ngươi mặc dù ly khai, không cần lo lắng cho ta. Thứ thần thanh âm lần thứ hai truyền đến. Ô Chí sâu đậm liếc mắt một cái tử khí cùng huyết hạ, sau đó không người nói, tiền bối bảo trọng. Sau đó mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người liền phải rời đi nơi này. Ha ha, Ô Chí, thứ thần, các ngươi thực sự cho rằng có thể chạy trốn sao? Các ngươi quá ngây thơ, hảo hảo hưởng thụ bị đuổi giết lạc thú đi." Càn rỡ tiếng cười to trên không trung trở về đãng. Giữa không trung tử khí theo chậm rãi trở thành nhạt. "Thanh Minh, người rốt cuộc có ý tứ?" Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn có một loại phi thường dự cảm bất hảo, lớn tiếng quát hỏi, có ý tứ, hảo hảo hưởng thụ quá trình này đi. Thanh Minh Thanh Âm càng lúc càng mở nhạc, thẳng đến cuối cùng biến mất. Nghe này, Âu Chí sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Âu Chí, cái này Thanh Minh Âm hiểm giả dối, các ngươi nhiều hơn tiểu Tâm. Thứ thần Thanh Âm truyền đến. Đa Tạ tiền bối nhắc nhở. Ừ, ta tin tưởng các ngươi, dù cho Thanh Minh Âm như cây độc đi nữa, Âm hiểm, các ngươi cũng có thể bình yên vượt qua. Ta rất chờ mong các ngươi trưởng thành. Vừa nói, giữa bầu trời kia huyết hà cũng bắt đầu biến mất. Ô đại ca, thanh minh rốt cuộc là ý gì? Lâm tinh hướng ô trí hỏi. Ở truyền thừa chi địa thời điểm, chúng ta cũng hoài nghi thanh minh núi cùng thanh minh có quan hệ. Hiện tại xem ra, thanh minh núi nhất định là thanh minh khôi lôi ở. Chỉ sợ dọc theo con đường này, chúng ta đem không biết thuận lợi. Ô trí thở dài, thận trọng nói rằng. Ý của ngươi là nói, thanh minh sơn đệ tử sẽ đuổi giết chúng ta. Lâm tinh sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng. Chỉ sợ còn không ngừng, rốt cuộc như thế nào, các loại gặp phải liền biết, chúng ta duy nhất có thể làm chính là gấp bội cẩn thận. Ô chí bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại phát hiện, tiến nhập thần tướng quốc phía sau hắn dĩ nhiên không có mục đích. Nguyên bản, bọn họ là chịu tiểu huyết tương yêu, mới định tới cái này thần tướng nước, thế nhưng tiểu huyết nhưng bây giờ thất tung, bọn họ thậm chí cũng không biết muốn đi đâu. Đối với cái này thần tướng quốc, bọn họ hoàn toàn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Đi một bước xem một bước đi, thực sự không được, phải đi Vân Ma Nhai đầu nhập vào Thường Phong tiền Bối, chỉ là trước lúc này, nhưng phải lộng một phần thần tướng nước địa đồ. Hắn mặc dù muốn đi Vân Ma Nhai, vậy cũng phải biết rằng Vân Ma Nhai ở nơi nào đi. Ban đầu ở Hắc Thủy Ao đầm tao ngộ lúc, Thường Phong còn từng trải qua đã cứu hắn một mạng, hậu lai hắn bằng vào cường đại luyện đan thuật, trợ giúp Thường Phong luyện chế phong mạch đan, cũng cứu tiểu ngư nhi một mạng. Cùng Thường Phong ông cháu hai người kết làm rất vững chắc tình hữu nghị. Thường Phong lúc rời đi, đã từng mời Âu Chí cùng đi Thần tướng quốc chỉ là Âu Chí ban đầu giành buộc nhiều lắm cũng không có theo thưởng phong ly khai hậu lai thưởng phong phân phối Âu Chí nếu như đến Thần tướng nước nói có thể đi Vân Ma nhai tìm hắn Ô đại ca chúng ta bây giờ đi đâu Lưu Nhã hướng Âu Chí hỏi trước tìm một thành trì hiểu một chút Thần tướng quốc tình huống rồi nói sau đối với vấn đề này Âu Chí cũng rất là đau đầu đương nhiên hắn cũng có thể đi sáu phiến môn tìm mộ thành hoặc là đi tả nguyệt quốc tìm linh nguyệt Chỉ là Ô Chí trời sinh kiêu ngạo, hắn mặc dù đối với hai người có ân, cũng không nguyện đi hai người chỗ ở thế lực. Hơn nữa, hắn cũng đồng dạng không biết sáu phiến môn cùng Tà Nguyệt Quốc vị trí. Ô Chí đoàn người dọc theo đại lộ đi về phía trước đi, một đường sở kiến cũng cùng Thánh Nguyên Quốc hoàn toàn bất động. Ô Chí chân mày vẫn trói chặt, luôn luôn loại kinh hãi nục thân nhạy cảm, giác, nhưng là lại trùng quy tìm không được nguyên nhân. Hắn mở ra tiểu điệu đồ, đem Vương Viên năm giặm phạm vi toàn bộ che phủ ở trong đó lại vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác có điểm không đúng." Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở. Đột nhiên, hắn con mắt lập tức trừng tròn trịa, bình tĩnh nhìn tiểu địa đồ phần mềm hắc. Chỉ thấy tiểu địa đồ trung, đột nhiên dĩ nhiên hiện ra vô số điểm màu lục, dẫm đạp, nhanh chóng hướng bọn họ chạy nhanh đến. Nhìn thấy này điểm màu lục, ô Chí sắc mặt kị biến, quát to một tiếng không được. Hướng mọi người quát, "Triệt!" Vừa nói, Tô Chí sẽ xoay người bay ngược về phía sau. Khiến khâu nhược tuyết đám người chạy tới mạc danh kỳ diệu. Chỉ là, hắn mới vừa thoát ra 4-5M, lập tức lại dừng lại, trên trán toàn bộ là hát tuyến. Bất chi bất giác, bọn họ dĩ nhiên rơi vào địch nhân trong vòng gây, bốn phương tám hướng dĩ nhiên toàn bộ đều là điểm màu lục, hơn nữa, này điểm màu lục còn là nhanh biến đỏ. Rất hiển nhiên, này tu giả toàn bộ đều là hướng về phía ô trí các loại người đến. Chương 602, Thanh Minh Quỷ Kế Ô đại ca, làm sao? Mắt thấy ô chi sắc mặt không đúng, khâu nhược tuyết ngay cả vội vàng hỏi, thần tình rất là thân thiết. S. John G. Mì ẩn hủ ạ tản dê là S. John G. phỏng vấn. Nàng từ ô chi trên mặt của, cảm thụ được tình huống không hay. Chúng ta bị bao vây. Ô chi cắn răng giọng căm hận nói. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ mới vừa mới vừa đi xuất thần trôn cất chi địa, đã bị người bao vây, đây quả thực là xui a. Lẽ nào những người này đều là thanh minh sơn đệ tử? Thanh minh núi có nhiều như vậy đệ tử sao? Ô chí ở trong lòng nói rằng, hắn cũng không phải hoài nghi thanh minh núi rốt cuộc có hay không nhiều như vậy đệ tử, khiến hắn nghi ngờ là, thanh minh núi không phải được xưng hành sự khiêm tốn nhất tông phái sao. Há lại sẽ lớn như thế trương kỳ cổ. Thế nhưng, nếu những người này không phải thanh minh sơn đệ tử, thì là người nào? Ô chí không nhớ rõ hắn và thần tướng nước tu giả có lớn như vậy thù hận. Hơn nữa, những người này rõ ràng chính là đã chờ từ sớm ở nơi đây, dường như sẽ chờ ô chí tự chui đầu vào lưới. Bọn họ đến từ Thánh Nguyên Quốc, thậm chí cũng không có cùng thần tướng nước tu giả có quá nhiều tiếp xúc, hắn không cho là cùng thần tướng nước tu giả có lớn như vậy thù hận. Nhất định là Thanh Minh. Ôi trí rất là kiên định nói rằng. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Ngoại trừ Thanh Minh, hắn nghĩ không ra những người khác, hơn nữa, vừa rồi Thanh Minh theo như lời nói còn rõ mồn một trước mắt, khiến hắn càng thêm xác định điểm này. Bị bao vây. Hừ, thực lực của chúng ta đều có đề thăng vừa lúc cầm những người này luyện tay một chút. Lâm Tinh không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại chiến y tăng cao nói rằng, có điểm ngo ngoe muốn thử mùi vị. Nghe được hắn, ô chi trực tiếp liếc một cái, nếu như ta cho ngươi biết, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là địch nhân đâu. Ngươi còn dám tìm bọn hắn luyện tập sao? Có bao nhiêu? Lâm Tinh mơ hồ cảm giác có chút không hay, yếu đớt hỏi. Rất nhiều, đến không hết. Ô chi nói rất là nghiêm túc đạo. Thử. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đến không hết. Vậy còn như thế nào đánh? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ô Chí. Cái này nhất định chính là Thanh Minh Âm Như, nếu như cứ như vậy bỏ chạy, ta không cam lòng, hơn nữa, đang không có làm thành Thanh Minh Âm Như trước khi liền trốn chạy, có phải hay không quá mất mặt. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết đám người nhìn lại, trong con ngươi lóe ra sáng quắc quá mang. Hắn Ô Chí cho tới bây giờ đều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, dù cho số lượng của địch nhân nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói, cũng chính là một ít chữ số mà thôi. Duy nhất khiến hắn lo lắng chính là khâu nhược tuyết đám người, một ngày rơi vào địch nhân vây không tròn, bọn họ sẽ rất khó thoát khốn. Đương nhiên, ô trí có thuấn gian di động phần mềm hậc, hoàn toàn có thể ở địch nhân phản ứng kịp trước khi, trực tiếp thuấn di ra địch nhân vòng vây. Thế nhưng tựa như ô trí nói vậy, hắn rất là không cam lòng a Không giải thích được bị người vây quanh, nếu như không đánh mà chạy, hắn thậm chí ngay cả bản thân một cửa ải kia đều không thể không có trở ngại. Đã như vậy, vậy chiến đấu con mẹ nó. Lâm Tinh Huy động kim giáo tiễn, hung tợn kêu lên, trên người hiện ra cường đại chiến ý. Ta cũng muốn nhìn một chút, những người này rốt cuộc có sinh mệnh chủ ý đây. Khâu Nhược Tuyết thản nhiên nói, thế nhưng trong tròng mắt sát ý lại băng hàn tột cùng. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trung quanh tu giả đã xuất hiện ở ô chí đám người trước mặt. Các ngươi chính là ô chí đoàn người. Giao xuất thần giai cường giả truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một gã thiên giai cường giả cấp một ngạo nghễ nhìn ô chí đám người, quát lớn lên tiếng. Quỷ nhãn Ngươi tính toán thâm bơ vậy sao? Muốn tử chúng ta điên núi thất huynh đệ trước mặt. Cấp độ, ngươi còn non vô cùng. Lúc này, bên trái cũng đi ra đoàn người, cũng bảy chiều cao cường giả khác nhau, trẻ có già có, dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên giai cường giả, người đầu lĩnh lại nhưng đã tấn thăng đến thiên giai nhị cấp. Nói nhảm gì đó, dự đoán được thần giai truyền thừa, vậy dựa vào bản lĩnh tốt. Đầu tiên nói trước, ta quái thủ chỉ muốn cái kia đàn bà trên người truyền thừa, hắc hắc. Nhưng thật ra không nghĩ tới Thần trôn cất chi địa dĩ nhiên thật sự có thần giai truyền thừa, lúc này đây mặc dù không có đi vào, lại làm cho ta ngăn chặn đạt được thần giai truyền thừa tu giả. Vận khí tốt, vận khí tốt. Nguyên bản thanh minh núi chuyện xuất thần trôn cất đất thần giai truyền thừa đem gặp phải, ta còn không tin tưởng, hiện tại ta thật hối hận a. Tiểu tử, ta là thiên diệp phái đệ tử, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta thiên diệp phái, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Thiên diệp phái nhằm nhọ gì a? lão tử vẫn là trùng dương điện đệ tử đâu? Chúng tu giả đem ô trí đám người vây vào giữa, bởi vì lẫn nhau kiên kỵ, nhưng thật ra không có nhân dẫn đầu xuất thủ. Những thứ này tu giả tứ vô kỵ đạn nghị luận, hoàn toàn đem ô trí đám người cho rằng nghiền trên nền mập lục thân. Nghe mọi người tiếng gạo, ô trí đám người sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Cái này thanh minh quả nhưng đủ đông hiểm. Ô trí phóng nhãn nhìn quét một vòng, dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ một cái nào hôi bảo che mặt thanh minh núi đệ tử. Hơn nữa, ô trí lập tức liền biết thanh minh dự định. Hắn tất nhiên là đem ô trí đám người đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa tin tức này công bố ra ngoài. Đây chính là thần giai trí cường giả A, không có bất kỳ tu giả vải động tâm. Nguyên bản thần trôn cất đất thần giai truyền thừa xuất thế tin tức này chính là từ thanh minh núi truyền tới, chỉ là thần trôn cất chi địa được xưng có vào không ra, tỷ lệ tử vong thực sự quá lớn, nhưng thật ra không có bao nhiêu tu giả đèm tin tức này để ở trong lòng. Thế nhưng mấy tháng phía sau, thanh minh núi rốt cuộc lại phóng xuất tin tức, Thần giai truyền thừa đã bị ô Chí các loại người lấy được. Lúc này đây toàn bộ thần tướng thủ đô sôi trào. Rất nhiều tu giả nghe được tin tức này, lập tức hướng thần trôn cất chim mà vào tới, là chính là chặn đường ô Chí đoàn người. Thần giai truyền thừa dụ hoặc thực sự quá lớn. Có thể nói, thanh minh cái này một kế hoạch trong nháy mắt đem ô Chí đám người đưa khắp cả thần tướng quốc tu giả đối lập mặt. Không có cách nào đây chính là thần giai truyền thừa, chỉ sợ là thánh giai cường giả cũng sẽ động tâm đi. Thanh minh. Ngươi nhưng thật ra có một tay hảo tính toán a." Tô Chí giọng căm hận kêu lên. Thanh Minh đem tin tức này phóng xuất, không những được cho Ô Chí đưa tới vô cùng phiền phức, còn có thể đưa tới vô số tu giả nhào vào thần trôn cất chí địa, đang hảo có thể vì hắn cung cấp đông đảo sinh mệnh lực, trợ hắn khôi phục thương thế. Tô Chí trong lòng buồn bực không thôi, bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục Thanh Minh cái này cái kế hoạch. Các ngươi lẽ nào liền ăn chắc ta chúng ta sao?" Tô Chí đột nhiên cao giọng quát lên, thanh âm truyền vào chu vi chúng tu người trong tai. Ở trung quanh bọn họ, chỉ sợ có gần nghìn tên tu giả tụ tập hơn nữa trong này đại bộ phận đều là hoàng cấp hậu kỳ cùng thiên giai cường giả. Thực lực của địch nhân tuy là vô cùng cường đại, thế nhưng ô trí lại không có bất kỳ sợ hãi. Nghe được ô trí mà nói, chung quanh chúng tu giả trong nháy mắt an tĩnh lại. đó lấy, một trận tiếng cười to truyền đến, này tu giả trong mắt tràn đầy vô tận châm trọc cùng cười nhạo. Ở trong mắt bọn họ, ô trí đoàn người chính là con kiến hôi, mặc người chém giết rất rưỡi. Dù cho đã là hoàng cấp tột cùng khâu nhược tuyết, cũng không có thả ở trong mắt bọn họ. Chứ không nói những thiên giai đó cường giả, chính là còn dư lại hoàng cấp tu giả, người hầu đống cũng có thể đem ô trí đám người để chết. Tiểu tử, đừng có đùa hoa chiêu, trái lại đem bên cạnh ngươi người đẹp đưa ra, ta quái thủ lưu ngươi một cái toàn thời. Nhất đạo tiếng cười quái dị truyền đến, trong nháy mắt khiến ô trí sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trường 603, Sông Khâu nhược tuyết ba nữ nhân chính là ô trí điểm mấu chốt. Cái này gọi là quái thủ tu giả, dĩ nhiên công nhiên khiến hắn đem khâu nhược tuyết ba người giao ra, ở ô trí trong lòng đã đem người này để vào hắn phải giết trong danh sách. Quái thủ, ngươi nhưng thật ra có ý kiến hay à? Mỹ nhân cùng chuyển thừa dĩ nhiên có nghĩ đến đi, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Không sai, ngươi nếu là muốn mỹ nhân, cái này ba đàn bà chúng ta cũng làm cho ngươi, nhưng là trên người bọn họ chuyển thừa cũng về chúng ta. Này tu giả tứ vô kỵ đạn cười nói, căn bản cũng không có đem ô trí đám người để vào mắt. Các ngươi đây là đang muốn chết. Ô trí sắc mặt băng lãnh, sắc ý sâm sâm nói rằng. Một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tỏ khắp toàn bộ không gian. Thế nhưng, theo đối với sát khí ý cảnh lĩnh ngộ từ trong cơ thể hắn tỏ khắp sát khí hoàn toàn có thể ẩn nhập hư vô ích, để cho địch nhân không còn cách nào phát hiện. ha ha, ta không có nghe lầm chớ. Tiểu tử này dĩ nhiên nói chúng ta tại tìm chết. Đến bây giờ cái này hoàn cảnh, lại vẫn không có nhận rõ tình thế, thật đáng buồn, đáng tiếc chúng tu giả lắc đầu thở dài, chẳng đáng tốt cùng. Nếu không phải là bởi vì lẫn nhau kiên kỵ, đối mặt thần giai truyền thừa, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi sung lên. Thần giai truyền thừa rất trọng yếu, cũng phi thường hấp dẫn người, nhưng là sinh mệnh cũng trọng yếu giống vậy. Lúc này người nào nếu như làm chim đầu đàn, tuyệt đối sẽ thành vì mọi người công kích mục tiêu, cuối cùng biến thành chim chết. sở dĩ những người này chỉ là không ngừng ám sát kích nổi những người khác, muốn khiến những người khác xuất thủ trước. các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ô trí thanh nghiêm băng lãnh, âm thầm lại lặng lẽ hướng Khâu Nhược Tuyết đám người phân phó nói: Chờ hạ các ngươi tùy sau lưng ta, chúng ta liền từ cái kêu kêu lạ tay rác rưởi bên người đột phá vòng dây, để cho bọn họ biết biết sự lợi hại của chúng ta. Khâu Nhược Tuyết đám người trên người lập tức hiện ra nồng nặc chiến ý, từng cái một biểu tình em trầm không gì sánh được. T E Z U I E N V N Những người này nói quá khó nghe, nếu không phải Ô trí không có xuất thủ, bọn họ đã sớm đối với những người này phát động công kích. Cho chơi ra tốc khởi động. Công kích ra tốc khởi động. Công kích gấp bội khởi động. Chém liên tục phần mềm học mở ra, huyết ảnh công kích phần mềm học mở ra. Cuối cùng, hắn lại đem sát khí ý cảnh triển khai, cả người hầu như hoàn toàn cái bọc ở sát khí trong, phong mang cả mấy. Nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay. Đột nhiên, trong mắt của hắn trực tiếp bạo nổ bắn ra nhất đạo tinh mang, phi đao hóa thành một đạo tiệm điện, trực tiếp hướng quái thủ bắn đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Phong chi ý cảnh cũng lễ Mi Sa gia, thiên địa hợp nhất. Nhất đao ra, toàn bộ thiên địa đều rất giống dung nhập vào cái này nhất đao trong. Ở trong thiên địa, tựa như chỉ còn lại có gió lưu động. Thế nhưng, gió kia chung lại tràn ngập nồng nặng sát cơ. Ô chí nhất đao tập trung quái thủ phía sau, quái thủ trong lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng động, thế nhưng, hắn còn chưa kịp cảnh giác, Ô chí phi đao đã đến phụ cận. Sát khí lành lạnh lẽo, thanh phong từ đến, thiên địa thất sắc. Nhất Đao ra, thiên địa tịch. Quái thủ nụ cười trên mặt còn không có tàn ra, phi đao cũng đã từ cổ họng của hắn xuyên thủng đi ra ngoài. Tiên huyết phun, tiên chu vi chúng tu giả đầy mặt và đầu cổ, chúng tu giả kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao có thể? Theo bịch một thanh âm vang lên, quái thủ thi thể suy sụp trên mặt đất, mặc dù là chết, hắn cũng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn chính là thiên giai cường giả A, dĩ nhiên không có bất kỳ sức phản kháng, lại bị người nhất Đao bắn sát. Àm, Hắn thậm chí cũng chưa tới cái này nhất đao từ chỗ nào bắn đến, hắn chết có thể nói là cực kỳ bực bội. Quái thú thi thể mới vừa vừa xuống đất, chung quanh hắn tu giả lập tức đánh tan ra, sợ bị sóng cùng. Nguyên bản làm ồn tu giả, lập tức thay đổi an tĩnh lại. Sắt! Đúng lúc này, nhất đao trong chẻo lạnh lùng thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên tai khiến này tu giả thân thể không khỏi chấn động. Đón lấy, chúng tu giả liền hoảng sợ chứng kiến, đầy trời phi đao, phô thiên cái địa nhất cuộn sạch xuống. Tại nơi phi đao tròng, càng có vô cùng băng tiễn hỗn loạn ở trong đó, lập tức đám đông đánh trở tay không kịp. Chúng tu giả toàn bộ cũng không nghĩ tới, ô trí đám người dĩ nhiên sẽ chủ động xuất thủ. Ở trong mắt bọn họ, ô trí đám người chỉ là một ít hoàng cấp con kiến hôi mà thôi, đối mặt nhiều như vậy thiên giai cường giả, còn có thúc thủ chịu trói mệnh. Cũng không nghĩ tới, ô trí vừa ra tay, trong nháy mắt liền kết một gã thiên giai cường giả sinh mệnh. Chúng tu giả không có phòng bị, ô trí lại đến có chuẩn bị đầy trời phi đao cùng băng tiễn trong nháy mắt đem chúng tu giả bả phủ. băng bạo nổ thuật ô trí tay pháp nhất chuyển từng đạo băng truy ở trong tay ngưng tụ ra băng bạo nổ thuật lực công kích cũng không phải rất mạnh nhưng là lại có một phi thường cường đại ưu điểm một ngày đã bị nhiệt huyết ám sát kích thì sẽ nổ ra theo ô trí băng chi ý cảnh đạt được tiểu thành đỉnh phong cái này băng bạo nổ thuật vi lực cũng theo để thăng không ít hơn nữa cái này băng bạo nổ thuật còn chuyên lấy những thế lực kia hơi thấp tu giả công kích trong lúc nhất thời. Liền nghe được thình thịch, thình thịch, thình thịch tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, từng cái tu giả bị băng truy bắn chung đã bị nhiệt huyết tám sát kích. Cả người đều bị nổ thành phấn vụn. Đối với lần này, Ô Chí lại không có chút nào đồng tình. Những người này cũng dám đến vây công hắn, như vậy thì phải làm cho tốt bị hắn giết ngược chuẩn bị. Bạo liệt huyết nhục thân bay ngang, trong nháy mắt đem chúng quanh tu giả bao phủ. Trong chốc lát, khắp chiến trường đều lâm vào huyết nhục thân cùng huyết thủy trong, tràn diện rất là thảm liệt. Ô chí lựa chọn chỉ là một phương hướng, những phương hướng khác tu giả thấy vậy, mỗi một người đều trừng đại con mắt. Ô chí chỉ là một hoàng cấp tu giả A, đối mặt rất nhiều hoàng cấp hậu kỳ cường giả cùng thiên giai cường giả vây công, hầu như chính là quét ngang A. Lúc nào hoàng cấp cường giả đều thay đổi lợi hại như vậy. Chúng tu giả mục trường khẩu nốc, trên mặt cơ bắp nhục thân không ngừng rút ra động, hoàn toàn chính là bị thảm thiết tràng diện chấn động. Ô chí đã lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh, đồng thời toàn bộ đạt được tiểu thành kém một bước là có thể để thăng tới đại thành hắn bây giờ phi đao kỹ năng đối với thiên giai nhất cấp cường giả mà nói uy hiếp đều là tỉ mỉ tiến lên ô trí bỗng nhiên trợn quát một tiếng bầu trời phi đao cùng băng tiễn trong nháy mắt tiêu tán vô tung. ở trong tay của hắn băng phong hàn liệt đao cho thấy ngưng tụ ra thật dày hàn ý tịch diết chém ô trí vung tay phải lên trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh tức điên cuồng nhất tuôn ra trực tiếp nhất đao cuốn về phía một gã thiên giai cường giả cấp một Sắc khí ý cảnh thi triển ra, bén đao mang trực tiếp xé rách hư không. Tiên địa thiên giai cường giả cấp 1 đã bị Ô Chí Phi đao cùng băng tiễn đánh ngất xỉu, đối với Ô Chí cái này, nhất đao căn bản không có phòng bị. Trường đao quét ngang, trực tiếp từ tu giả nơi cổ xẻ qua, tiên huyết phun tung tóe ra, đầu lâu kia phi bắn hướng giữa không trung. Ô Chí ngạo nghễ mà đứng, giống như chiến thần một bà. Khâu Nhược Tuyết đám người tùy sau lưng Ô Chí, nhất tề một tiếng tê, đều thi triển ra cường đại công kích, hướng đối diện tu giả phóng đi. Nguyên khí nơi đi qua, giống như bổ dưa thái rau một dạng, căn bản không có gặp phải dáng dấp giống như phản kích, này tu giả cũng đã vẫn lạc tại chỗ. Trường 604, sắt lục thiên hạ. Ô chí đoàn người, giống như ra ra mánh hổ một dạng, vọt thẳng vào này thất linh bắt lạc tu giả trung gian. Kéo đường. Phỏng vấn. Nguyên khí bay ngang, này tu giả đã sớm bị ô chí phi đao cùng băng tiện đánh ông, lúc này dĩ nhiên không còn cách nào tổ chức lên dáng dấp giống như phản kích. Sắt. Ô chi đám người chiến ý ngập trời, như con manh thú và dòng nước lũ, trong nháy mắt tại nơi vây công tu giả trung gian sẽ rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Ô chi trong tay băng phong hàn liệt đao quét ngang, khí thế hung bá không gì sánh được. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra ba loại ý cảnh, sức chiến đấu biêu hãn không gì sánh được, mặc dù là nhất vương giai nhị cấp cường giả, chỉ sợ đều không phải của hắn đối thủ. Mắt thấy ô chi đám người đã nhanh muốn lao ra khỏi vòng vây, trung quanh những còn lại đó tu giả mới phản ứng được. Tiểu tử này cũng quá hung mãnh đi. Vừa rồi một phen xung phong liều chết, chỉ sợ không thua bảy tám tên thiên giai cường giả vẫn lạc ở trong tay của hắn. May mắn hắn vừa rồi đánh không phải chúng ta cái phương hướng này, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Mọi người không ngừng nghị luận, đối với ô chi đám người chiến lực kinh hải không thôi. Khiều chiến vượt cấp A, cũng không phải ngoài miệng nói một chút dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ô chi cái này vượt cấp cũng càng quá bất hợp lý, đây chính là bảy tám tên thiên giai cường giả a quả thực liền như giống như ăn cháo có thể. Ngay tại lúc đó, rất nhiều tu giả trong lòng còn lại là kích động không nớt. Thần giai truyền thừa, nhất định là thần giai cường giả. Chỉ phải lấy được cái này thần giai truyền thừa, khiêu chiến vượt cấp không nói chơi. Chúng tu giả nhìn phía ô Chí các loại ánh mắt của người chung, tràn ngập nóng bỏng thần thái, từng cái kích động không nớt. Giết hắn, thần giai truyền thừa chính là của chúng ta. Không đúng, phải bắt sống, thần giai truyền thừa làm sao có thể chỉ là một quyển bí tịch nhất định phải khảo vấn xuất thần giai truyền thừa. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả ngo ngoe muốn thử, mắt thấy Ô Trì đám người liền muốn lao ra khỏi vòng đây, này tu giả không thể kiềm được. "Xát a." Không biết là người nào hô một tiếng, trong nháy mắt khơi mào mọi người cùng chiến ý, từng cái hai mắt sáng lên nhìn Ô Trì, tựu thật giống chứng kiến vị ngon nhất thực hảo. Thế vậy, Ô Trì đám người trong lòng hoảng sợ, cái nào sợ thực lực của bọn họ cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy tu giả công kích, chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt bị giìm ngập. Nhanh, xông ra. Tô Chí hô to một tiếng, trong tay băng phong hàn liệt đao vũ động càng thêm cấp tốc, từng đạo đao chém ngang trời mà xuống, nát bấy phía trước đại phiến không gian, một ít thực lực không đủ tu giả, trực tiếp bị đao kia chém nghiền thành phấn vụn. Côn phong gào thét, hàn ý lênh lẹnh, sát khí trùng thiên. Tô Chí đem ba loại ý cảnh toàn bộ dung nhập vào đao pháp trong, hơn nữa chém liên tục phần mềm hặc, huyết ảnh công kích phần mềm hặc, nhất định chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cho dù là thiên giai cường giả, ở hắn dưới sự công kích cũng kiên trì không tam đau, không có cách nào Ochi tốc độ công kích thực sự quá nhanh, chủ yếu nhất là nguyên khí của hắn tựa như không có cuối cùng một dạng, làm sao đều không thể hao hết. Theo Chung quanh Tu giả gia nhập vào chiến đấu, Ochi đám người cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Lâm Tinh lấy huyết mạch chi lực thôi động kim giao tiễn, thế nhưng đối mặt chúng tu người công kích, hai giao long cũng có vẻ vô lực đứng lên, chỉ có thể vây quanh mọi người xoay quanh. Từng đạo tia máu từ khâu nhược tuyết trong tay tuyết liên chung bắn ra, nàng mỗi một lần xuất thủ, luôn luôn một gã tu giả chôn vùi ở tia máu phía dưới. Máu này mang lực công kích phi thường sắc bén, chủ yếu nhất là tốc độ công kích rất nhanh, khiến người ta khó mà phòng bị. Ở lưu nhã trong tay, thần liên phát sinh tiếng vang rào rào, ở sau lưng của nàng, bạo long hư ảnh giữ tận tru lên, mỗi một lần xuất kích, thần liên đều có thể đem một gã cường giả cuốn bay. Chủ yếu nhất là, phàm là bị thần liên quân chúng tu giả toàn thân nguyên khí cùng nguyên linh khí. Dĩ nhiên không cách nào nữa thôi động mảy may, chỉ có thể mặc cho lưu nhã bài bố. Vù vù, vù vù. Xích phong thú rất vui, không ngừng phun ra từng đạo xích sắc cơn lốc, cuốn về phía này tu giả, cái này xích sắc cơn lốc có cường đại ăn mỏng tính. Rất nhiều tu giả một cái sơ sẩy, tại nơi xích phong suy phất hạ, rất nhanh thì hư thối ra, thuật nhìn phi thường đáng sợ. Hiện trường duy chỉ có không gặp đường ảnh, thân hình của nàng lúc gần lúc hiện thậm chí nhảy vào đến đối phương tu giả trong trận doanh, trùy thủ trong tay trên dưới tung bay, thỉnh thoảng có tu giả bị đánh trúng chỗ yếu, không giải thích được trôn vùi tánh mạng. Đương ảnh cũng không tham công, mỗi một lần đắc thủ phía sau, lập tức cần lui, khiến này tu giả không biết làm thế nào. Có thể nói, đạt được thứ thần truyền thừa phía sau, vô luận là ô trí, vẫn là khâu nhược tuyết đám người, thực lực tiến bộ đều phi thường cấp tốc. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, theo mọi người tu vi đề thẳng. Đối với truyền thừa lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thực lực của bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng cường. Khiêu chiến vượt cấp. Ô chi đã chứng minh đây hoàn toàn được không? Khi khâu nhược tuyết đám người lĩnh ngộ truyền thừa phía sau, đồng dạng có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. Bọn họ cần chỉ là một thời gian mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là chúng tu giả muốn cầm ô chi đám người nguyên nhân. Chỉ phải lấy được ô chi đám người thần giai truyền thừa, bọn họ tin tưởng vững chắc là có thể sáng lập kế tiếp truyền kỳ. Ô chi đám người triển hiện thực lực càng mạnh càng lại ám sát kích chúng tu giả điên cuồng, Dần dần, theo chiến đấu duy trì liên tục, khâu nhược tuyết đám người sắc mặt bắt đầu trở nên thương bạch khởi đến. Ô đại ca, trong cơ thể ta nguyên khí đã còn dư lại không nhiều lắm. Lúc này lâm tinh thanh âm truyền đến, rất là gấp. Ô đại ca, nguyên khí của ta cũng không nhiều. Ô đại ca, nguyên khí của ta đã không có. Cuối cùng, lưu nhã rất là ủy khuất hô. Của nàng chiến đấu quá hung mãnh, nguyên khí kia tiêu hao cũng so với người khác càng nhanh hơn nghe mấy người thanh niên nội vàng, Âu Chí biết chiến đấu đánh đến bây giờ, đã không có tất phải tiếp tục kiên trì. Sích Phong, Âu Chí la to một tiếng. Sích Phong cùng Âu Chí phi thường ăn ý, ngang thiên phát ra đạo đạo vù vù quái khiếu, sau đó vọt tới khâu nhược tuyết đám người trước người. Khâu nhược tuyết mấy người thấy vậy, đều xoay người làm được Sích Phong thú sau lưng của thượng. bọn họ muốn chạy trốn, các ngươi còn phải có điều bảo lưu sao? Nhanh lên một chút thi triển tuyệt chiêu. Có tu giả vội vã lớn tiếng kêu lên. Ô chí rung cổ tay, một đem phi đao bắn ra, trực tiếp xuyên thủng tên kia tu giả hết hầu, khiến trung quanh chúng tu giả trái tim băng giá không ngớt. Từ ô chí trong cơ thể, đống nhiên lao ra một cổ mênh ngông sát khí, một mạch hướng này tu giả bay tới. Ô chí phát hiện, loại này đại quy mô sát chiến đấu, dĩ nhiên đem trong cơ thể hắn sát khí ám sát kích phi thường sinh động. Sát khí ý cảnh, chỉ có ở dết chóc trong mới có thể nhanh chóng lớn lên. Ô chí trong lòng đống nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Đối với sát khí ý cảnh có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn mặc dù đang sát khí trên thế giới lĩnh ngộ ra sát khí ý cảnh, thế nhưng dù sao khuyết thiếu rất chóc, sát khí ý cảnh vĩnh viễn không có khả năng đại thành. Sát lục thiên hạ. Khi hắn đối với sát khí ý cảnh có càng sâu lĩnh ngộ phía sau, bốn chữ này đột nhiên hiện lên ô trí trong đầu. Sau đó, hai con mắt của hắn trong buộc phát ra sắc bén trí cực sát ý, tinh mang lóe ra. Rất nhiều tu giả ở cái nhìn kia nhìn soi mói, dĩ nhiên khắp cả người phát lạnh không tự chủ được dừng bước lại, hải dị liên tiếp lui về phía sau. lúc này từ trên người ô chi buộc phát ra sát ý thực sự quá cường đại. chương 605 nhất đã bay. khi ô chi đối với sát khí ý cảnh có càng thâm nhập lý giải phía sau, hắn lĩnh ngộ ra một chiêu này sát lục thiên hạ. estron g mỉ ẩn hủ ạ tản g la estron g 79 sát lục thiên hạ hoàn toàn do sát khí đến thôi phát lấy thiên hạ tu giả là chiến trường, cam làm thiên hạ tu giả địch nhân khí phách cuồng ngạo. Cường tuyệt một đời. Tô Chí mới vừa lĩnh ngộ ra một chiêu này công kích, liền cảm thấy có đầy trời huyết quang hướng mình đập vào mặt. Một chiêu này đã định trước tràn ngập hết tinh. Tô Chí mắt lạnh nhìn này đánh thẳng tới tu giả, không có bất kỳ ý sợ hãi, toàn thân cao thấp càng là tràn ngập chiến ý. Mà lúc này đây, bọn họ cũng rốt cục lao ra mọi người vây quanh. Thế nhưng, Tô Chí cũng không có nhận cơ hội bỏ chạy. Các ngươi đều đến đằng sau ta." Tô Chí thản nhiên nói, lại có một loại không được xía vào cường thế ở khí cơ dẫn rất hạng vô tận sát khí khắp bầu trời cuộn sạch xích phong thu hú lên quái dị chở khâu nhược tuyết mấy người bá một cái bay đến ô trí phía sau ô đại ca cẩn thận khâu nhược tuyết liền vội vàng kêu ô trí hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười an tâm lần thứ hai xoay người lúc trên người sát ý trực tiếp nhảy lên tới xác định địa điểm lạnh lùng nhìn rất nhiều tu giả đối mặt gần nghìn tên cường đại tu giả hắn ngạo nghễ mà đứng thần tình vô cùng băng lãnh lại không có sợ hãi chút nào. Ánh mắt của hắn như mang sắc khí trung thiên, này truy kích mà đến tu giả, dĩ nhiên tại ánh mắt của hắn bước nhìn thấy, đều chậm lại tốc độ, từng cái một trong mắt tràn ngập kinh dị chi sắc. Cái này ô Chi dĩ nhiên không trốn, hắn hay nhất vĩnh viễn không trốn, như vậy chúng ta mới có cơ hội lấy được thần giai truyền thừa. Chúng tu người biểu tình không đồng nhất, nhìn phía ô Chi các loại ánh mắt của người vẫn nóng cháy không gì sánh được. Ô Chi, giao suất thần giai truyền thừa cho ngươi lưu một toàn thời, các ngươi chiến đấu đến bây giờ. Còn có thể còn lại nhiều thiếu nguyên khí. Hãy nhanh lên một chút thúc thủ chịu trói đi. Đối với những thứ này tu giả kêu gào, ô trí chẳng đáng tuột cùng. Tiếp ta một chiêu, các ngươi nếu không chết, mới có cùng ta giao nói tư cách. Ô trí cuồng ngạo kêu lên, trong cơ thể sát khí tràn đầy ra, bén sát khí trực tiếp đem không khí chung quanh vỡ ra đến. thấy vậy, chúng tu người thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Ở bọn họ tâm lý, ô trí một kích này tất nhiên là toàn lực nhất kích, xông ở phía trước tu giả, đều lui về phía sau. Chiến đấu đã tiến hành thật lâu, Ô Chí trong cơ thể nguyên khí khẳng định còn dư lại không nhiều lắm, một kích này có lẽ là Ô Chí một kích tối hậu, chỉ cần vượt qua một kích này, Ô Chí chính là dê đợi làm thịt. Sở dĩ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có bất kỳ một cái tu giả nguyện ý xông lên phía trước, đều muốn chờ Ô Chí hao hết nguyên khí, nhặt một cái có sẵn tiện nghi. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng. Sát lục thiên hạ. Đột nhiên, mênh mông sát khí từ Ô Chí trên người đã dãng ra lấy tịch Quyển Thiên Hạ Thế hướng chúng tu giả tiến lên băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay ôn trí hai tay cầm đao sau đó trực tiếp cơ đao xuống phía dưới chém vô tận sát khí không ngừng trên không trung kích động không nứt khí thế bá tuyệt sát ý trùng thiên cái này chém ra một đao cuồng bạo sát khí dĩ nhiên đem tất cả tu giả đều che phủ ở trong đó đối mặt cái này nhất đao, chúng tu giả trong lòng phát lạnh chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo hàn ý từ gót chân lùi hướng đại não tơ nguyên sắc mặt cuồn biến Cái này nhất đao công kích sắc bén, phong mang cả bấy. Nhất là sát ý kia, không ngừng đánh thẳng vào mọi người, để cho bọn họ không hứng nổi chút nào ngăn cản chấp niệm, trong nháy mắt bị đánh tiêu tan tất cả ý chí chiến đấu. Cái gì thần giai truyền thừa, cái gì ngạo thị thiên hạ, nếu như không có sinh mệnh, đây hết thể đều là nói xuông. Mà ô trí cái này nhất đao, để cho bọn họ cảm thụ được tử vong. Cách bọn họ gần như vậy. Vô luận là hoàng cấp cao thủ, vẫn là thiên giai cường giả, lúc này ý niệm duy nhất chính là lui. Lui, lui, lui. Từng cái tu giả lớn tiếng tê quát lên, thanh âm kia trùng tràn ngập khủng hoảng vô tận. Lúc này, chúng tu giả lập tức hỗn loạn đứng lên. Nguyên bản rời ô trí đám người gần vô cùng tu giả, lúc này càng là hận không thể nhiều sinh ra hai cái chân đến. Bang phong hàn liệt đao rốt cục chém xuống. Vô tận đao khí mang theo nổi khắp nơi thiên sát khí hướng bốn phía phúc bắn đi. Sát khí sắc bén không gì sánh được, rất nhanh tuột cùng, thật giống như sắc bén nhất tiểu đao mở dạng từ chúng tu người trên thân thể sẽ qua." A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, âm thanh dao động khắp nơi. Nhất tới gần Ô trí đám người tu giả, ở đao phong kia chạm kích hạ, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đao khí, sát ý tràn ngập, huyết nhục thân bay ngang, từng cái tu giả bị bị chém với dưới đao, toàn bộ chính là một nhân gian luyện ngục, mùi máu tanh nồng nặc ở trên trời đắng dạng, kéo dài không tiêu tan. Đao phong qua, từng cái hoạt bát sinh mệnh vẫn lạc, lúc này, Ô Chí giống như là đến từ địa ngục câu hồn sứ giả toàn bộ tràng diện cực kỳ thắm thiết, đợi đao quang hỏa sát khí tiêu tán phía sau, chỉ thấy ở ô trí đám người phía trước, nhất đạo to lớn khe rãnh hiện ra ở trước mắt mọi người, kéo gần trăm mét, gần rộng 10 mét khe rãnh trung tràn đầy huyết đục thân, đỏ bừng một mảnh, toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết. Trên bầu trời, gió to nước nở, tựa như đã ở làm cho này thảm thiết đánh một trận mặc nghiệm. còn dư lại còn lại tu giả, si ngốc nhìn đây hết thảy, cả người không ngừng tuôn rơi tranh đấu. Ôi chì cái này nhất đao thực sự quá hung tàn, mặc dù là khâu nhược tuyết đắng người, cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Rất nhanh, một gã tu giả phản ứng kịp, nhìn máu kia màu đỏ khe dánh, cùng với phủ kín toàn bộ mặt đất huyết nhục thân. Tu giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Đón lấy, chỉ nghe hoa một thanh âm vang lên, tu giả bắt đầu chạy như điên đứng lên, mật đắng đều phải bị nổ ra. Hắn cái này vừa phun, lập tức khiến cho phản ứng dây chuyền, còn lại tu giả cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Đồng thời đều là sắc mặt trắng bệnh, đều chạy như điên đứng lên. Mà Khâu Nhược Tuyết đám người đợi sau lưng Ô Chí, phản thật không có mãnh liệt như vậy cảm quan. Dù vậy, Lâm Tinh cũng đang không ngừng mắng to Ô Chí biến thái. Ô Chí trong cơ thể nước chua đồng dạng đang không ngừng cuộn, chính hắn cũng không nghĩ tới, một kích này thật không ngờ cuồng bạo, quả thực đạt được kinh người tình trạng. Thế nhưng, hắn vẫn gắng gượng, ngạo nghễ nhìn còn dư lại tu giả, thần tình băng lãnh to cùng. Đây chính là cùng ta là địch hạ chẳng, muốn đả thần giai truyền thừa chủ ý liền phải làm cho tốt tùy thời bị ta giết chết chuẩn bị, những người này chính là của các ngươi tấm gương. Ô trí lạnh lùng nói, thanh âm của hắn bình thản, lại như có một chủng ma lực một dạng, khiến này tu giả dĩ nhiên không dám nói một tiếng. Lúc này, những thứ này tu giả đã bị ô trí cái này nhất đào hai bệ mật. Bọn họ nhìn phía ô trí trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Lúc này, cho dù là những thiên giai đó cường giả cũng không dám cùng ô trí nhìn thẳng, vừa rồi một kích kia trùng. Bị giết chết thiên giai cường giả tuyệt đối không bằng số ít. Chúng ta đi. Ô chí xoay người, cuồng ngạo nói rằng, lưu cho chúng tu giả một cái xâm nhiên bóng lưng. Một trận chiến này, tên ô chí đem triệt để ở thần tướng quốc nội vang lên, có thể nói nhất chiến thành danh. Cái này có thể đánh đuổi rất nhiều tu giả đối với bọn họ mơ ước, thế nhưng, cũng sẽ đưa tới càng nhiều hơn cường giả. Thần giai truyền thừa dụ hoặc thực sự quá lớn, nhất là ở ô chí cho thấy cường đại phong mang sau đó, chỉ sợ những cường giả chân chính kia đều phải động tâm. Chương 606, ma linh điện đệ tử. Ô chí mang theo khâu nhược tuyết đám người, tiêu sái rời đi. Phỏng vấn, nay còn dư lại tu giả, dĩ nhiên không ai dám tiếp tục đuổi qua đây. Bọn họ vốn cho là, ô chí thi triển ra một chiêu này phía sau, nguyên khí khẳng định đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng nhìn đến thảm trạng trước mắt, dĩ nhiên không có một tu giả dám đi dò xét một cái ô chí, rốt cuộc có hay không hao hết nguyên khí. Chúng tu giả cứ như vậy trơ mắt nhìn ô chí đám người rời đi. Rất nhiều tu giả trong lòng phẫn hận không nốt. Mọi người liền nhìn như vậy bọn họ ly khai. Các ngươi lẽ nào liền cam tâm sao? Đây chính là thần giai truyền thừa A. Một gã tu giả giận dữ kêu lên. Không cam lòng thì như thế nào? Ngươi nếu là có đảm, liền xông lên A. Một câu nói này nói ra, tên kia tu giả lập tức không dám lên tiếng. Ô đại ca, vừa rồi nhất đao còn lợi hại hơn A. Lâm tinh vẻ mặt sùng bái nhìn ô trí. Quả thực rất lợi hại, chính là sát tính quá nặng. Ô Chí gật đầu, đối với sát lục thiên xuống uy lực không có chút nào hoài nghi, hắn vốn không phải một cái sát tâm đặc biệt của người, ngày hôm nay nhất đao chém giết nhiều như vậy tu giả, mặc dù là hắn, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ lâm trận lĩnh ngộ ra một chiêu này sát lục thiên hạ. Hắn nguyên bản dự định là lao ra khỏi vòng vây phía sau, mở ra thuấn gian di động phần mềm hắc, mang theo khâu nhược tuyết đám người ly khai, cuối cùng cũng nhất chiêu sát lục thiên hạ, đem tất cả tu giả toàn bộ chấn Bất quá. Nói chuyện cũng tốt, sau trận chiến này, tên ô trí tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ thần tướng quốc, này muốn đánh nhau đại chủ ý bọn đạo trích liền phải nghĩ lại. Bọn họ nhất định cho rằng đây là thần giai truyền thừa, chỉ sợ còn có thể đưa tới càng cường đại hơn đối thủ. S. John G. Mì ẩn hủ ạ tản dê là S. John G. Ô trí ở trong lòng nói rằng, bất quá, hắn vẫn không có sợ hãi chút nào. Chỉ có từng trải gian khổ tôi luyện, mới có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng lớn lên. Đây là khẳng định. Ô chí chỉ có hoàng cấp tu vi, lại đem rất nhiều thiên giai cường giả giết sợ không nớt. chỉ phần này chiến tích, cũng đủ để ngạo thị tất cả hoàng cấp cường giả. Mà chiến tích này cơ sở là cái gì? Nhất định là thần giai truyền thừa. Kể từ đó, này chân chính cường đại tu giả, nhất định sẽ sinh ra lòng mơ ước. Mà ô chí một trận chiến này, đối mặt mặc dù là gần nghìn tên cường đại tu giả, thế nhưng ô chí nhưng không có phát hiện bất luận cái gì 12 đại thế lực đệ tử. Nói cách khác, này 12 đại thế lực đệ tử lúc này còn đang quan vọng trong. Hiện tại ô Chí cho thấy vượt qua người ta một bậc chiến lực, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chuyển vào này đại thế lực đệ tử trong thai. Đối với thần giai truyền thừa, này 12 đại thế lực đệ tử, chỉ sợ so với hiện tại những thứ này tu giả càng thêm điên cuồng. Một trận chiến này chỉ là bắt đầu a Nghĩ thông suốt điểm này, ô Chí trong lòng âm thầm có chút hối hận. Một trận chiến này tuy là có rất thoải mái, càng là một lần hành động chiến đấu nổi danh khí, nhưng là lại sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân hơn Nếu như chỉ có hắn một người, Tô Chí không có bất luận cái gì sợ hãi. Có thể bên người của hắn còn có khâu nhược tuyết đám người à, cũng muốn liên lụy khâu nhược tuyết đám người và hắn cùng nhau chịu tội. Kế tiếp hành trình, Tô Chí trở nên càng cẩn thận hơn đứng lên, thời khắc không ngừng dám thị tiểu địa đồ phần mềm hắc. Có thể một trận chiến này quả thực chấn nhiếp thần tướng nước tu giả, kế tiếp một ngày đêm, Tô Chí đám người dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Tô Đại ca, thần tướng nước tu giả đều bị ngươi đánh sợ đây. Lưu Nhã tiến đến Ô Chí bên người, vẻ mặt sùng bái nói rằng: "Không có khả năng bọn họ khẳng định ở phía trước chờ chúng ta đây, thần giai truyền thừa dụ hoặc lực há là dễ dàng như vậy kháng cự. Thanh minh cho chúng ta gây nên cái phiền toái này, không thể bảo là không nhỏ, mọi người vẫn là cẩn thận một chút mới tốt." Ô Chí phi thường khẳng định nói: "Toàn bộ thần tướng thủ đô không nhất định có thần giai cường giả, hiện tại Ô Chí đoàn người làm mất đi thần trôn cất chi địa mang xuất thần giai cường giả truyền thừa, này đại thế lực há lại sẽ bung ra?" Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lưu nhã có chút khẩn trương. Nước đến thành trạng, cũng chỉ có thể như vậy, đối với cái này thần tướng quốc, chúng ta căn bản cũng không quen thuộc, ai? Ô chí bất đắc dĩ than thở. Kỳ thực ở hắn tâm lý, vẫn là rất chờ mong một trận chiến này, chỉ có cùng từng cái cường giả đánh nhau, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Chỉ là, hắn hiện tại phải băn khoăn khâu nhược tuyết đám người an toàn, tự nhiên không thể ý hồ vi. Đột nhiên, ô chí trong lòng dùng mình, Trong con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ cường hãn sắc ý. "Ô đại ca, làm sao?" Khâu Nhược Tuyết tâm thần đều đặt ở Ô Chí trên người, Ô Chí biểu tình biến hóa tự nhiên không còn cách nào giấu giếm được hắn. Quả nhiên đến, Ô Chí trong mắt thần mang thu liễm, trong chốc lát lại bình tĩnh lại. Khâu Nhược Tuyết bọn người minh bạch hắn ý tứ của những lời này, từng cái lập tức đả khởi tinh thần, chiến ý dâng cao không gì sánh được. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy rèn luyện, Khâu Nhược Tuyết đám người đều cảm giác được tiến bộ của mình nhưng thấy tại nơi tiểu địa đô trung xuất hiện hơn 10 người quang điểm đang ở hướng Âu Chi đám người nhanh chóng bay tới những điểm sáng này lóe lên thật nhanh chỉ sợ trong chốc lát là có thể bay đến Âu Chi đám người phụ cận Âu Chi mang theo khâu nhược tuyết mấy người tầm tính dừng bước lại đem tinh khí thần bảo trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất ngược lại tại chỗ yên tĩnh chờ đối phương đến Âu Chi ở phía trước nhất thần tình băng lăng tuyệt cùng từ trên người của hắn tỏa khắp ra u tịch sắc ý siêu siêu siêu rất nhanh Nhóm hơn 10 người liền bay đến Ô Chí đám người trước người, khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí đám người tư thế lúc, đều có chút kinh ngạc. Các ngươi đã phát hiện chúng ta. Đối phương tu giả trung đi ra một thanh niên tu giả, cái này tu giả phong thần tu lãng, khí thế bất phàm, chủ yếu hơn chính là thực lực cường đại, lại nhưng đã là thiên giai cấp 2 cảnh giới. Mà tùy ở thanh niên này sau lưng tu giả, từng cái thực lực đều cường hành phi thường, tu vi thấp nhất đều là nửa bộ thiên giai. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng nghiêm nghị Cái này chẳng lẽ chính là 12 đại thế lực đệ từ sao? Quả nhiên bất phàm. Ô trí không trả lời thanh niên kia tu giả mà nói, mà là đang cái này mười mấy tên tu giả trên người nhìn quét một phen. Các ngươi là người phương nào? Lẽ nào cũng là vì đuổi giết chúng ta hay sao? Ô trí nghiêm ngặt quát một tiếng, trên người hiện ra khí thế cường đại. Người chính là ô trí. Quả thật có chút cùng người khác bất đồng. Thanh niên kia tu giả nhiều hứng thú ở ô trí trên người liếc liếc. Ô trí chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Từ thanh niên này tu giả trên người, hắn cảm thụ được đối phương cường thế. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, thêm nhập ma linh điện, sau đó liền đều là từ người nhà. Thanh niên kiêu ngạo nghệ nói rằng, trên mặt tỏ khắp ra sự tự tin mạnh mẽ. Ma linh điện. Ô chí biết, cái này ma linh điện chính là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực, hắn còn nhớ rõ, bị hắn giết chết càng lãng dường như liền là đến từ ma linh điện. Khi hắn chữ vật nguyên giới chung, còn bày đặt càng lãng thiên giai nguyên khí đây. Không có hứng thú. Ô trí lãnh đạo nói rằng, hắn tâm lý rất rõ ràng, cái này ma linh điện đệ tử vẫn là nhìn chúng trên người bọn họ thần giai truyền thừa, có nhưng thật ra một tay tính toán thật hay. Nếu như ô trí đám người đang nhập ma linh điện, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thôn ngay cả không còn sót cả xương. Chương 607, Thái cực Tông Trương Mạc Dương Tiểu tử, đừng không tán thưởng, ma linh điện đại sư huynh tự mình mời chào ngươi, đó là nể mặt ngươi, còn không mau một chút qua đây quỳ lại. Phỏng vấn Ở thanh niên kia phía sau Đột nhiên xông tới một gã tu giả, lớn tiếng muốn ô trí mắng. Cái này tu giả niên kỷ linh tựa hồ so với người đầu lĩnh còn muốn tuổi trẻ, thế nhưng khởi tu vi cũng đã đạt được thiên giai nhất cấp. Cái này tu giả vô cùng cung nạo, lỗ mũi hầu như đều phải vệnh đến bầu trời, hoàn toàn liền là một bộ không đem ô trí để ở trong mắt tư thế. Hắn là 12 đại thế lực đệ tử, mà ô trí nhưng chỉ là từ thánh nguyên quốc tới đây tiểu tử, đương nhiên sẽ không bị tu giả để vào mắt. ngươi là ai? Ô trí lạnh lùng nói. nhớ kỹ Ta là vương gia cháu ruột vương Hằng, đây là ma linh điện đại sư huynh dư hạo sư huynh, thức thời nhanh lên một chút quay lại đây, nói cách khác, nếu như chờ chúng ta xuất thủ, liền không dễ dàng như vậy. Thanh niên kia tu giả đắc ý kêu lên. Vương gia con cháu. Ô Chí trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ma linh điện cùng vương gia cũng dẫn đầu xuất thủ. Thần tướng quốc Hữu Tam Sơn, Ngũ Tông, tứ thế tộc nói đến, vừa lúc bao quát thần tướng quốc 12 đại thế lực. Vương gia này chính là tứ đại thế tộc trong một trong số đó. Mà ma linh điện còn lại là thuộc về ngũ tông thế lực. Bất quá, vương gia này đệ tử Vương Hằng cũng quá ngạo kiều, hầu như bao quát tất cả con em thế tộc tất cả cộng tính. Hơn nữa, đây cũng chính là ô trì đối với không ngỡ loại hình. Vương Hằng đúng không? Vương gia cháu ruột đúng không? Nhân gia ma linh điện đại sư huynh còn không nói gì, liền lại ở phía sau hoa hoa hoa đại tiên gì? Nhân gia không biết ngươi là ma linh điện tay sai sao? Tiết kiệm cầu ngươi còn có thể vui vẻ sao? Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường thần sắc, nhìn phía Vương Hằng ánh mắt, giống như là đang nhìn một đống. Vương Hằng giận dữ, bị Ô Chí mà nói tức giận nổi trận lôi đình, lập tức phải đệ Ô Chí động thủ, lại bị Dư Hạo nhúng tay ngăn lại. "Vương sư đệ, thời gian quý giá, không thể lỗ mãng, vẫn là đại cục làm trọng a." Dư Hạo vừa nói sau, Vương Hằng lập tức giận dữ dừng lại, bất quá nhìn phía Ô Chí ánh mắt, lại tràn ngập tâm ngoan. Điều này làm cho Ô Chí biết, cái này Vương Hằng tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ là người. Ô chí, minh nhân bất thuyết tám thoại, ma linh điện phi thường coi trọng ngươi tiềm chất, đặc phái ta tới mời ngươi thêm nhập ma linh điện, từ nay về sau, ở nơi này thần tướng quốc, không có bất kỳ người nào dám đả thương ngươi. Dư hạo cổ hoặc nhất nói rằng, thân tình thoạt nhìn tụi hồ phi thường thành khẩn. Nhìn chúng ta tiềm chất. Hắc hắc, là nhìn chúng trên người ta thần giai truyền thừa chứ. Nếu là minh nhân bất thuyết tám thoại, làm sao cần phải làm như thế làm? Ô chí liên tục cười lạnh, đối với dư hạo mà nói không có bất kỳ hứng thú. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào, thế nhưng thần giai truyền thừa đúng là ngươi hạng nhất tư bản. Dư hạo cũng không có phủ nhận ma linh điện đối với thần giai truyền thừa hứng thú. Vậy người này lại là chuyện gì xảy ra? Ô trí đột nhiên đưa ngón tay hướng vương Hằng, nhàn nhạt vấn đáp. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, ma linh điện có thể nhìn chúng ngươi, là phần số của ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Hằng trừng mắt, nộ khí hanh hanh kêu lên. Đối với hắn kêu gào. Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Ma Linh Điện Tuyệt không khởi sao? Thần Tướng Quốc cũng không phải là chỉ có Ma Linh Điện, còn có còn lại tông phái, ta tại sao phải vào nhập Ma Linh Điện? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đối với Vương Hằng quần ngạo bất tiết nhất cố. Nghe được Ô Chí mà nói, Dư Hạo chân mày không khỏi mặt nhăn mặt nhăn. Hắn đang muốn nói gì? Đúng lúc này, nhất đạo sang sáng tiếng cười to truyền đến. Vị huynh đệ này nói không sai, ngươi Ma Linh Điện ở Thần Tướng Quốc vẫn không thể một tay che trời. Theo thanh âm truyền đến, Mấy đạo thanh âm phi bắn mà đến, trong nháy mắt liền đến trước mặt mọi người. Người đầu lĩnh đồng dạng là một thanh niên tu giả, trên người có một loại khí tức phiêu diệt lưu chuyển. Một âm nhất Dương, sáng tắt giao thay, vừa nhìn liền phi thường bất phàm. Mà tu giả tu vi dĩ nhiên cũng đạt được thiên giai nhị cấp. Trương Mặc Dương, ngươi là có ý gì? Dư Hạo đề phòng nhất nhìn nam tử đối diện, trầm giọng nói rằng: có ý tứ ngươi khó nói không rõ sao? Trương Mặc Dương liên tục cười lạnh. Đúng lúc này. Lại là mấy đạo thân ảnh phi bắn mà đến, rơi trên mặt đất phía sau, hướng dư hạo túi người hành lễ, thiếu chủ, bọn thuộc hạ vô năng. thấy vậy, dư hạo sắc mặt càng thêm âm trầm.